Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 53 chương 521, hai cái động không đáy Từ lan làm cơm xong, lạp xưởng, thịt hấp, gà cay, ngửi mùi thơm đã thèm rồi, Trinh tê gấp lạp xưởng thái mỏng. Trộn cơm nóng vào vào miệng, thích nhất lạp xưởng thím làm, Chỉ cần xi dầu với cơm nóng nữa là ngon tuyệt Bây giờ khéo mồm rồi Trước kia không thấy cháu nói Này, có bạn gái chưa? Từ Lan ngồi xuống bàn Không vội ăn mắt lấp lánh như có ảnh sao hỏi Trình Nhiên mặc niệm cho anh mình Mẹ một khi bới đề tài này ra đảm bảo thảm luôn cố Tiểu Quân giấu kín như thế Bị mẹ thẩm vấn nửa tiếng phải khai sạch Cơ mà nhờ Phúc Trình Nhiên lười biếng Trình Tê quá bận rộn suốt Thời gian đâu mà nghĩ chuyện đó nên lần này mẹ y không moi ra được gì cả. Thế là quay sang trách hắn, phải sớm tìm bạn gái không nên mải công việc mà quên đại sự cả đời. Trình Nhiên phải cắn chặt đũa mới không bình luận gì. Kết thúc bữa cơm coi như vui vẻ, hai anh em ra ban công trò chuyện, Trình Nhiên mới bảo Trình Tề, giờ cơm ăn xong rồi, có tin xấu gì nói đi. Trình Tề tới tất nhiên không phải chỉ để ăn trực bữa cơm, mặt nghiêm trọng, hít sâu một hơi nói, chúng ta sắp hết tiền rồi. Chỉ nhiên tặc lưỡi, chuyện này sớm muộn gì cũng tới mà, liên chúng online phát triển còn nhanh hơn cơ quan, hơn nữa nhân viên vận hành cũng nhiều hơn. Trong khi cơ quan có 7 người thì liên chúng đã có 22 người, không có phục long giúp đỡ kỹ thuật nên tiêu tốn nhiều. Dựa vào thu nhập từ boss game không nuôi nổi rồi, nếu không phải cùng đường thì không tới tìm hắn. Em nhớ hồi Tết đã nhờ anh lý giới thiếu lãnh đạo bưu điện đàm phàn san sẻ bớt gánh nặng mà. Em tính phải duy trì được hết năm nay chứ. Vấn đề ở đó. Trình T vung tay làm động tác bất lực, đàm phán không thành. Đối phương tuyên bố rõ ràng, dù chúng ta có sụp đổ cũng không liên quan gì tới họ. Trình nhiên không hiểu sao biện pháp mình đưa ra lại không thành, có phải là phương thức giao tiếp không đúng? Trình T lắc đầu, anh hiểu ý em, anh có thể nói thế này. Anh và anh Lý trò chuyện với mấy chủ quản bộ phận phía bưu điện rất vui vẻ. Thậm chí đã sắp ký hợp đồng rồi nhưng đột nhiên bên trên gửi văn kiện dấu đỏ xuống. Muốn các cơ cấu điện tử viễn thông tự thanh tra hạng mục nội bộ, hướng đi tài chính, vào thời điểm này, không ai dám làm gì. Trình nhiên vỗ chán, làm sao lại không may mắn gặp đúng loại chuyện này chứ? Thấy sắc mặt trình tề còn có vẻ khó xử, chẳng lẽ còn chuyện gì tệ hơn nữa à? Hỏi, còn chuyện gì nữa anh nói đi. Trình tề làm động tác móc thuốc lá, nhớ ra đang ở đâu lại thôi, trước đó vì khuếch trương, Tiền sớm không còn đủ nữa, anh đã thế chấp một ít cổ phần. Hơn nữa vì cho rằng kế hoạch bàn với em hồi Tết có thể thành, sẽ lấy khoản tiền mà bưu điện trả lại để chuộc số cổ phần kia, ai ngờ. Cái gì? Anh thế chấp bao nhiêu? Sao anh có thể làm chuyện này được chứ? Nghe nói cổ phần của liên chúng bị đem đi thế chấp, trình nhiên giật mình, dù đã cố gắng khắc chế rồi, nhưng ngữ khí vẫn phát ra chút ác liệt. Còn nữa, anh thế chấp cho ai? Mấy công ty cho vay tài chính này có rất nhiều bọn lừa đảo, thủ tục cho vay dễ dàng hơn ngân hàng, nhưng cả bẫy cũng rất nhiều. Bảo sao ngay từ đầu trình tề quanh co, kỳ thực là trải đường cho chuyện này. Trình tề ảo não giống đứa bé phạm lỗi, anh xem trên báo nói về những công ty cho vay tài chính, rồi có một công ty trên là đầu tư hâm thịnh tìm tới nhà. Nói bọn họ chuyên hỗ trợ cho người trẻ tuổi sáng nghiệp, sẵn sàng cung cấp tài chính, có thể dùng cổ phần thế chấp. Lúc đó anh không đủ tiền, sau đó thế chấp ít cổ phần, đúng là nhanh chóng lấy được tiền. Thế nhưng giật gấu vá vai, tiền kiếm được từ boss game chia cho em, còn tiền bên anh thì tiếp tục đầu tư, nhưng vẫn không đủ. Anh không, ngờ lại phát triển nhanh như vậy. Rồi tiếp đó mấy chủ quản bên bưu điện vỗ bàn đồng ý, anh cho là chuyện này vậy là xong, nên anh và nhâm tề thương lượng, thế chấp thêm cổ phần. Chính nhiên có cảm giác chẳng lành, hỏi vội anh thế chấp bao nhiêu, toàn bộ cổ phần của anh và nhâm tề. Trình tề ly nhí đáp, vậy tức là 60% cổ phần rồi, trình nhiên giận tới không nói lên lời, có ai điên mà lại đem ngần ấy cổ phần đi thế chấp. Trừ khi lâm vào đường cùng, chuyện đâu đã tệ tới mức đó, chẳng qua không đủ tiền phát triển thôi mà. Đối phương nói với anh, thế chấp cổ phần là một chuyện rất phổ biến, không công ty nào là không thiếu tiền 90% công ty dân doanh thế chấp cổ phần kinh doanh. Anh tìm hiểu rồi, đối phương nói không quá lời. Trình Tê biết Trình Nhiên muốn nói gì, dứt khoát nói luôn, anh làm ăn, lỗ tự chịu, thế nên anh không muốn vay người thân. Trình Nhiên mãi mới nói lên lời, nhưng mà cũng không cần thế chấp tới 60% chứ, như thế nếu lật thuyền, họ nắm quyền khống chế công ty rồi, đến em cũng không cách nào xoay chuyển nữa. Trình Tê hết sức bất đắc dĩ, không thế chấp nhiều như thế thì còn cách nào nữa. Đối phương đánh giá công ty của chúng ta, Cho rằng toàn bộ công ty chỉ đáng giá 500 vạn, có thể cho vay với giá trị đó. Anh tính rồi, nếu vay ít không khác nào muối bỏ biển, tính toán tiền cần phát triển 2 năm tới, phải tới 300 vạn. Bên bưu điện nói, hồi khoản cấp theo năm, cần 1 năm là sẽ có. Anh quyết định vay 300 vạn, bên kia cho vay 3 năm, mỗi năm lãi suất 35 vạn. Xem ra đối phương nhìn chúng lên chúng rồi. Nếu không sẽ không đồng ý phương thức lấy lượng lớn của phần thế chấp như thế. Vì thế quá mạo hiểm, vậy chỉ một khả năng là thành hay bại thì họ đều có lợi mà thôi. Trình nhiên hỏi ngay, bây giờ anh còn bao nhiêu? Trừ đi lợi tức một năm, thêm vào chi tiêu 2 tháng qua, còn hơn 220 vạn. Còn may là trình tề vay được tiền, nhưng rất cẩn thận, không dám tiêu pha tùy ý. Trình nhiên không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi qua đi lại, cảm thấy có quá nhiều bất thường trong chuyện này. Biêu điện đúng lúc đưa công văn kia xuống, công ty kia tới tận nhà tìm kiếm, rồi công ty kia lại đồng ý cho khoản vay với số cổ phần đem thế chấp lớn bất thường. Lãi suất không cao có khi chính là mùi nhử để trình tề yên tâm đem cầm lượng cổ phần lớn. Dứt khoát có vấn đề, liên chúng bị người ta nhắm vào rồi. Đồng thời đây cũng là hồi chuông cảnh báo khiến Trình Yên phải nhìn nhận lại cả sự phát triển của cơ quan, tránh rơi vào tình cảnh tương tự. Cơ quan hiện giờ cũng đang ở tình trạng phải liệu cơm gắp mắm, phía trình tề xảy ra chuyển không chỉ là vấn đề đơn lẻ, còn khiến y mất đi một nguồn tài chính, tới khi đó lấy gì để nuôi cơ quan. Bỗng nhiên nguy cơ hiện hiện trước mắt. Trình nhiên bây giờ có chút tài chính dự phòng, nhưng mà khoản tiền này vừa duy trì hoạt động cơ quan, lẫn liên chúng thì quá sức rồi, chẳng lẽ huy động vốn. Với hiện trạng chưa tìm ra doanh lợi của cả cơ quan lẫn liên chúng, định giá sẽ rất thấp, Thế này là lóc thịt tới tận xương rồi. Trầm mặc một lúc Trình Nhiên nói, nếu anh đã trả tiền lãi suất một năm rồi vậy thì cứ dùng đi. Thế này, anh về lập tức làm một sự toán nhu cầu của 6 tháng tới, càng tỉ mỉ càng tốt. Làm xong thì anh tự giữ lại một khoản tiền trong đó, số còn lại giao cho em. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Đọc Chương 522 Không thể bình tĩnh 1 Được, anh về làm ngay Tối nay sẽ giao cho em Trước khi đi, Trinh T còn ái náy Nói một câu là anh không làm tốt Khiến em phải lo rồi Không sao, anh lần đầu Quản lý công ty Thế nào chẳng có va vấp Trinh Nhiên cũng bình tĩnh lại Chân thành, nói Anh, đây là bài học cho chúng ta Tính toán không thể quá tuyệt đối được ví như lần này anh không tin tưởng vào hợp tác với bưu điện thì không có chuyện hôm nay Tương lai anh muốn làm lên sự nghiệp Đây sẽ là năng lực quan trọng Anh phải tự có phán đoán, tự quyết sách Còn phải cẩn trọng, không nên tính toán quá tuyệt đối Em trai không trách làm trình tề nhẹ người phần nào Lại hỏi, rốt cuộc em định giải quyết chuyện này ra sao Em có tiền sao? Nghe anh Lý nói Em và anh ấy phát triển một phần mềm, cũng đốt tiền lắm em cũng chưa chắc lắm phải làm thế nào, anh cứ thống kê chính xác số tiền dùng để sinh tồn thời gian tới đi, cứ qua năm nay đã, xa hơn chưa chắc đã đúng. Sau đó chúng ta tính toán xem có khả năng bù đắp chuyện này không. Mỗi lần vấp ngã là một lần khôn ra, con đường làm lên sự nghiệp đâu phải đơn giản, lần này phát sinh vẫn đối sớm là một may mắn. Giờ chưa tới mức xấu nhất, y vẫn kịp phản ứng. Chuyện cấp bách, trình tê không dề ra nữa, chào tư lan một tiếng. Sau đó tiếng động cơ chiếc xe phú khang của hắn chuyển lên tận ban công nơi Trình Nhiên vẫn nhíu mày đứng đó. Cuối cùng vẫn phải dùng cách kia sao? Trình Nhiên gọi điện cho Triệu Thanh, nhờ hắn tra thông tin về công ty đầu tư Thịnh Hâm. Điều này không phải khó khăn gì cả, Triệu Thanh vì vẫn đeo chức danh trợ lý phó tổng giám đốc Phục Long. Nên có khá nhiều mối quan hệ, hắn chỉ cần nhấc máy gọi vài cú điện thoại là ra rồi, báo lại cho Trình Nhiên. Đại biểu pháp nhân của đầu tư Thịnh Hâm là Khương Vĩ Cường. Nam, 37 tuổi, nguyên quán Bắc Kinh. Thịnh Hâm là công ty con thuộc tập đoàn Đôn Hoàng, chủ tịch tập đoàn là Liễu Cao. Chỉ vài cái tên đã đủ trình nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra rồi, chẳng trách mà trình tề bị dụ dỗ dễ dàng như vậy. Đối phương có chủ đích, một bên lại hoàn toàn vô tâm, chuyện khó tránh khỏi. Ngoài ra người bọn chúng nhắm vào thực sự là mình. Nếu thế thì những chuyện khác cũng có thể lý giải rồi, vì sao công văn dấu đỏ bên trên tới đúng lúc thế? Vì vị kia của Lục Gia vốn là cán bộ cấp cao của Bộ Sản nghiệp Thông tin, ông ta lại đang phụ trách cải tạo sản nghiệp, đưa ra một công văn yêu cầu thanh tra nội bộ không đau không ngứa chỉ là chuyện nhỏ. Chính nhiên khẽ run một cái, không khỏi nhớ tới lời chưng ư từng nói về sau, cha tôi, mẹ tôi, thậm chí người thân của tôi ở trong nước đều tới, đều là người thân nhất của tôi. Họ quỳ xuống dưới chân tôi, mong tôi từ bỏ cuộc hôn nhân không thiết thực này, tôi có thể nói gì được đây. Đây là thủ đoạn quen dùng của bọn chúng. Bọn chúng chưa chắc gì đã thành khát một cái lên chúng quá nhỏ bé. Đây chỉ cách chúng gây sức ép lên người xung quanh Y. Có lẽ vì mình được mẹ Khương Hồng Thực mời tới nhà, cho nên chúng có cảm giác nguy cơ sao. Ngày hôm đó Lục Vĩ cũng có mặt. Chính nhiên bất giác thấy như có bóng đen khổng lồ bao phủ xuống mình. Sản nghiệp của Y bây giờ so với những kẻ đó còn quá nhỏ bé, nhỏ tới mức không dám phản kháng. Qua việc để lãi suất kia, Có thể thấy đối phương chưa quá coi trọng, nhưng chúng gần như thuận tay gầy một cái làm y lao đao rồi. Nếu y phản kháng lại, chúng cảnh giác hơn, e là chỉ cần dồn sức một cái có thể đè bẹp ngay. Trình nhiên, cháu có nghe chú nói không vậy? Triệu Thanh ở bên kia đã gọi tới lần thứ ba, giọng không khỏi có chút lo lắng, co chuyện gì thề. Không sao ạ, trình nhiên sực tỉnh, nhận ra nãy giờ mình thất thần, hỏi lại chú vừa nói gì thế ạ? Triệu Thanh lặp lại, Chú thuận tiện điều tra thêm và đầu tư thịnh hâm có đầu tư vào hai hạng mục tin nhắn tức thời là MMO và EICQ. Chính là cái giống phần mềm cơ quan cháu đang làm đấy, còn có cả lễ công bố trên mạng này, làm rất rình ràng. Trình nhiên khẽ ổ một tiếng, vì đó đều là đối thủ. Cạnh tranh của cơ quan Nên Y đều biết, quả thực hai phần mềm đó lúc ra mắt rất rình ràng, sớm hơn cơ quan khoảng nửa năm tới một năm, chỉ là không ngờ Khương ra đầu tư vào đó. Mờ, mờ ô thì chết hẳn rồi, thị phần quá nhỏ bé không đáng nhắc tới nữa, chỉ có EICQ vẫn đang bám sau lưng cơ quan của họ. Lòng y chợt máy động hỏi, chú triệu, chú thử tìm hiểu xem, gần đây những người EICQ hoặc hâm thịnh có tiếp xúc với phía bưu điện không? Được rồi, để chú tìm hiểu, chắc là không khó. Cút điện thoại rồi, trong lòng trình nhiên vẫn cồn cáo không thôi, xem lại toàn bộ tình hình trong số họ hàng của y hiện giờ. Có thành tựu nhất là chú Trình Bân rồi, nhưng Trình Bân là người hệ thống công an, không phải dễ vô duyên vô cớ đụng vào. Bác cả thì sắp về hưu không phải sợ nữa. Thím hai chỉ có cái hiệu photocopy nhỏ mà thôi, những kẻ tự coi mình là hào môn đại tộc đó chắc không nhắm vào đâu Còn phía họ xa có nhà cao thế kim làm ăn khá một chút, quan hệ hai bên chẳng tốt, y chẳng để ý. Nhìn đi nhìn lại trừ cha y ra thì trong gia tộc có mỗi trình tề là triển vọng nhất mà thôi, chẳng trách mà bị bọn chúng nhắm vào. Không thể đối đầu, vì Y và trương Ngư xung đột đã khiến Khương Hồng thực khổ tâm rồi, nếu bây giờ biết họ hàng nhà mình nhắm vào Y, cô bé hay nghĩ quá nhiều đó, chẳng biết sẽ thế nào. Huống hồ Y còn chưa đủ thực lực, chỉ cần lộ ra chút ý đồ phản kháng, e là bị đè bẹp tức khắc. Vậy thậm chí còn không thể để cho bên đó biết mình đã nhận ra ý đồ của bọn chúng, chỉ có thể âm thầm vũ trang, âm thầm lớn mạnh tới mức chúng không làm gì nổi nữa. Chính nhiên đã đưa ra quyết định Xưa nay y luôn cẩn thận Không tùy tiện lạm dụng ưu thế trùng sinh của mình Y luôn tiến từng bước thật vững chắc Điều đó là để chuẩn bị cho tương lai lâu dài Khi y không còn ưu thế gì nữa Vẫn có thể tự đứng vững Vì nếu năng Lực không theo kịp tham vọng của bản thân Thì đó sẽ là thảm họa Tham vọng càng lớn Hậu quả càng nặng nề ưu thế trùng sinh rất có thể là con dao hai lưỡi Là viên thuốc độc bọc trong lớp đường ngọt ngào Nhưng lần này Bắt buộc phải dùng tới nó rồi Suốt cả ngày hôm đó trình nhiên mở máy tính Vui đầu vào đọc tài liệu Đồng thời tay cầm sổ tay ghi chép liên tục Khi y phân tích xong loạt con số Đợi xác định lần cuối thì điện thoại của trình tề cũng tới Phía bên anh đã tính toán xong rồi đây Bọn anh để lại 70 vạn Đại khái duy trì được qua năm nay Cho nên có thể đưa em 150 vạn còn lại Được, vậy mai anh gửi vào tài khoản của em Trình Nhiên mặc dù không cần số tiền này của Trình Tề, nhưng đây là thời khắc quan trọng, y phải nắm hết nguồn tài chính trong tay mới được. Cút điện thoại của Trình Tề, Trình Nhiên mở email đọc kỹ báo cáo mà Trình Tề gửi qua, sau đó lại bấm số trên chiếc Nokia, tới một biệt danh trên danh bạ. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí? Chương 523: Không thể bình tĩnh. 2. Hai. Hai tháng qua Tần Tân chăn từ Luân Đôn tới Las Vegas, bây giờ cô thuê một căn nhà nhỏ ở thị trấn nhỏ gần khu bảo hộ tự nhiên Red Rock Canyon. Ở thị trấn nhỏ, từ giải trí ăn uống tới các phương diện sinh hoạt đều rất thuận tiện, gần đó giải giác khu biệt thự của không ít danh nhân. Khi cô mới tới, nghe người cho thuê nhà quảng cáo, ở nơi này có mười mấy sân golf, chỉ cần tùy tiện chọn một cái dễ dàng gặp được nhiều minh tinh điện ảnh hoặc cầu thủ đẳng cấp thế giới. Mặc dù người ta nói thế chỉ để dụ cô thuê nhà, nhưng cũng có phần nào sự thật. Tần Tây Chăn sở dĩ tới đây là vì khi ghi âm album mới ở Abbey Road Studios có quen một nữ giới tên là Margarita, về sau mới biết đối phương là giáo viên thanh nhạc ở Mỹ. Margarita rất tán thưởng thiên phú của Tần Tây Chăn, mời cô tới Las Vegas chơi. Khi Tần Tây Chăn tới còn làm quen với Rick chồng Margarita, Cũng là giáo viên thanh nhạc, hai vợ chồng họ mở một văn phòng làm việc trong biệt thự, thường có ca sĩ tới thăm hỏi, nhờ vợ chồng họ chỉ đạo. Tần Tây Trăn làm khách trong biệt thự họ từng nghe thấy họ từ chối lời mời của một nhân vật có tiếng mà lẻ lưỡi, không ngờ mình tình cờ quen được nhân vật lớn. Hai vợ chồng họ có tới 6 người con, chính vì phải chăm sóc con cái cho nên mới mở văn phòng trong nhà. Nhờ tính cách đơn thuần hoạt bát sôi nổi, Tần Tây Trăn nhanh chóng kết thân với 6 đứa bé. Bọn chúng suốt ngày cuốn lấy cô. Thời gian gần đây, Tần Tây Trăn mỗi ngày lúc rảnh rỗi từ căn nhà thuê tới biệt thự vợ chồng Margarita cùng học ăn cơm, trò chuyện, vào lúc bọn họ rảnh rỗi huấn luyện và giao lưu thanh nhạc với cô. Tần Tây Trăn giới thiệu cho họ âm nhạc truyền thống Trung Quốc, còn họ hướng dẫn cô về âm nhạc hiện đại. Tất nhiên dạy cả cô tiếng Anh nữa, giờ cô có thể giao tiếp bình thường bằng tiếng Anh mà không cần nhiều phiên dịch như ở Luân Đôn rồi. Tất nhiên thi thoảng còn cùng Margarita lên thị trận dạo phố mua sắm trang phục hoặc nhu yếu phẩm, uống vài cốc cà phê, cùng mấy đứa bé xem phim. Cuộc sống ở thị trấn nhỏ, tuy hơi buồn tẻ, đồng thời rất êm đềm, thích hợp cho người cần lắng đọng làm âm nhạc như bọn họ, vì thế tần Tây Trăn yêu thích nơi này. Không thể không nói, vợ chồng Margarita kỳ thực rất trạch trừ khi có công việc cần thiết, bọn họ đều không thích ra ngoài, chỉ chuyên tâm vào công việc. Sáu đứa bé cũng ủ ê, nên khi tần tây chăn tới, ở mức độ nhất định chút thêm sức sống vào căn nhà này. Trong quãng thời gian ở Las Vegas, cô sống rất thư thái, có thể bỏ toàn bộ công sức mài giữa âm nhạc của mình, có được cảm ngộ mới. Cũng vì cô thường xuyên có mặt ở nhà Margarita vì thế khá nhiều danh nhân biết tới cô. Thậm chí có một nghệ sĩ nam sau khi thỉnh giáo kỹ xảo sân khấu còn lịch sự mời cô đi ăn tối để cảm ơn, hành vi cử trí phong độ, khiến cô có thiện cảm. Vốn định đồng ý thì đối phương bị Margarita không chút khách khí đẩy ra khỏi nhà, vạch chân scandal của hắn và người mẫu của Victoria's Secret. Tần Tây Trăn rất ấm lòng, cô nhìn ra Margarita bảo vệ cô như một người chị. Trần Mộc dịch thời gian này gọi điện thoại cho cô rất nhiều, báo cáo cho cô biết tình hình trong nước, biết tin cô sắp ra album mới, các phương diện đạt kỳ vọng rất cao. Mặt khác là vì hắn lo Tần Tây Trăn gia nhập giới âm nhạc châu Âu, lúc nào cũng khuyên cô chuyên tâm vào âm nhạc lưu hành hoa ngữ, tránh đánh mất cảm giác. Nhưng hắn lại rất ủng hộ cô phát triển quan hệ với vợ chồng Margarita, những mối quan hệ của họ sẽ có lợi cho cô. Tất cả lời khuyên đó xuất phát từ suy nghĩ cho sự nghiệp của cô, tần Tây chăn không mấy để tâm. Cô thích cảm giác theo đuổi âm nhạc một cách thuần túy, đó là đam mê của cô, nhưng cô vẫn cần cuộc sống, cần điều kiện theo đuổi đam mê. Vì thế không tránh khỏi phải nhận quảng cáo, phải tham gia các hoạt động thương mại, phải phát hành bài hát mới theo định kỳ để duy trì độ nổi tiếng. Không biết ai nói một câu, khi sở thích biến thành công tác, sẽ là chuyện thống khổ. Con người ở mỗi một giai đoạn cuộc đời có theo đuổi khác nhau, tầm mắt và lịch duyệt không ngừng tăng trưởng, phong cách nhìn thấy khác nhau, suy nghĩ không thể tương đồng với trước. Lúc làm giáo viên âm nhạc ở Nhất Trung, cô chỉ mong có thể dựa vào âm nhạc để kiếm sống, đó đã là chuyện tốt nhất trên đời rồi. Còn bây giờ cô đã rất có tiếng trong nghề rồi, đi trên con đường nào đó trong nước đều có thể nhìn thấy hình ảnh quảng cáo của cô hoặc là bài hát nào đó của cô phát ra từ quán nhỏ. Nhưng cô không muốn gấp gáp chế tác album, không muốn tùy tiện đem các nguyên tố trộn lẫn với nhau, sau đó đóng gói thành sản phẩm đem bán. Cô muốn mỗi tác phẩm của mình truyền ra phải thành bài hát được lưu truyền lâu dài. Những điều đó cần lắng đọng mà cuộc sống lại khiến cô không thể dừng bước. Thế nên cô thích cuộc sống chậm rãi ở tiểu trấn này, thích mối quan hệ hiện giờ với vợ chồng Margaretha, bọn họ không dính líu gì tới lợi ích, chỉ đơn thuần là chia sẻ cùng đam mê, cách tuyệt với đời. Ngay cả cuộc sống ở Sơn Hải cũng trở nên xa vời, bóng dáng ai đó từng làm cô rung động cũng phai nhạt đi nhiều. Có lẽ tới một ngày nào đó, khi cô đi tới giai đoạn cao hơn, rất nhiều thứ khiến cô vương vấn trong lòng sẽ trở thành hồ nước phẳng lạng. Mối bận tâm duy nhất của cô sẽ chỉ còn là âm thanh đẹp đẽ của cuộc sống mà thôi Thế rồi điện thoại của cô vang lên Lặng lẽ nhìn số máy gọi tới Cô ấn nút nghe Giọng nói bên kia chuyển tới khiến tâm cảnh vừa bình lặng của cô tức thì muốn sôi lên Chị Tần, giờ có bao tiền? Cho mượn dùng ít đi Cậu nói một câu chào hỏi thì chết à Vì sao mở mồm ra một cái là tiền? Có biết cô thuê nhà ở đây đắt lắm không? Cô không thể suốt ngày tới nhà người ta ăn trực Phải thường xuyên ăn bánh mì khô và ngũ cốc cho qua bữa, cô ở nước ngoài chi tiêu tàn tiện Cậu bao nhiêu lâu chẳng đoái hoài gì tới tôi, giờ gọi điện một cái là nhắc tới tiền Thế là mắt tần tây chăn nheo lại, suýt nữa đạo tâm tu luyện được thời gian qua bị phá nát Hít sâu mấy hơi nói, hiện giờ tài chính trong tay tôi đại khái có 1.000 vạn Ngoài ra có ít bảo hiểm, tiền gửi quỷ tài chính, nếu lấy ra sẽ không còn lợi nhuận dự tính nữa Tôi còn mua một ít nhà văn phòng và cửa hiệu, tổng cộng chắc chừng 1.600 tới 1.700 vạn tệ, đợi Trần Mộc dịch tính toán hộ mới chính xác. Dù sao đó là tiền mồ hôi xương máu của tôi. Trình nhiên nói, không cần Trần Mộc dịch tính toán nữa, chị tính tiền làm sao mà sai được. Đánh, cậu bây giờ, muốn vay bao nhiêu? Dừng lại một chút, tần tây trần hỏi, mà xảy ra chuyện gì à? Cô không khỏi nhớ tới chuyện trình nhiên vì cô mà va chạm với la ra Hồng Kông, chuyện đó cô lâu rồi không nghe nói có tin tức gì mới nữa, đối phương tựa hồ đã bị đánh bại rồi. Thế nhưng ở mảnh đất Hồng Kông đó, giới doanh nhân thì thế nào cũng dính líu tới xã hội đen, cô tiếp xúc với họ chưa đủ nhiều. Nhưng trên phim ảnh rất đáng sợ, chị đừng nghĩ lung tung. Trình nhiên trấn an, không có chuyện gì cả, chỉ là gặp được cơ hội kiếm tiền, muốn kéo chị tham gia, Tôi sẽ cho chị tỷ lệ lợi nhuận tốt nhất. Sao tôi nghe lời này có vấn đề thế nào ấy nhỉ? Được rồi, cậu cần bao nhiêu? Bất động sản không cần đụng vào, nếu dùng tiền gửi trong quỹ tài chính thì có được bao nhiêu? Đại khái được 1.200 vạn. Cô gái được mệnh danh là hamster không cần phải tính nhiều cũng biết số thóc trong kho của mình. Tôi sẽ bảo Trần Mộc dịch bàn giao cho cậu. Trình nhiên ở bên kia có chút ngượng nghịu, sao sảng khoái thế, chẳng giống chị chút nào cả. Tần Tây chăn nhỏ nhẹ nói, trình nhiên, đó là toàn bộ gia sản của tôi đấy. Ừ, trình nhiên nghiêm túc gật đầu, nếu xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ gói ghém hành lý tới nhà cậu ở, lúc cậu đi mà kiếm tiền nuôi tôi. Tần Tây chăn nghiến răng nghiến lợi nói xong ngắt điện thoại, đứng tại chỗ thở hồng hộc một lúc mới bình tĩnh lại được. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 524 Chuyện bất đắc dĩ Bên kia tức giận cút điện thoại làm Trình Nhiên gãi đầu. Chính vì biết tính Tần Tây Trăn, Trình Nhiên mới trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đã chuẩn bị giải thích một fan cùng mặc cả, bất ngờ là đều chẳng dùng tới. Sự dứt khoát của Tần Tây Trăn làm y cảm động, ái náy. Điều này không, đơn giản chỉ là tin tưởng vào y mà làm được. Nguyên nhân gì thì Trình Nhiên không dám nghĩ tiếp, Tần Tây Trăn là người trưởng thành rồi, y cũng vậy, thế nên có điều gì đó xảy ra giữa hai bọn họ là đương nhiên, không cần rụt rẻ như đám học sinh. Chính vì biết giữa hai người có khả năng tồn tại điều đó Trình Nhiên mới ngần ngại gọi điện cho cô, gọi rồi thà nói chuyện tiền bạc và lợi ích chứ không muốn nhắc tới vấn đề khác. Tình cảm kia, y chỉ đành gói ghém cất trong tim thôi. Rất nhanh Trần Mộc Dịch gửi khoản tiền kia tới tài khoản của Trình Nhiên, Trình Tê cũng đã gửi 150 vạn tới từ trước, thêm vào tiền mặt trong tay Trình Nhiên, trong tài khoản của Y Tức thì có 1.700 vạn tệ. Trình Nhiên liền cùng Triệu Thanh tới sản giao dịch chứng khoán lập tài khoản giao dịch. Năm 1997 có giao dịch cổ phiếu Internet đầu tiên ở Quảng Đông, nay rất nhiều công ty đã mở nghiệp vụ giao dịch chứng khoán trên mạng. Mặc dù nó chưa thành phong trào, vì lượng máy tính cá nhân còn ít. Hơn nữa tiền quay số vào mạng tính theo phút, với người thường mà nói là gánh nặng lớn. Hiện sàn giao dịch chứng khoản vô cùng náo nhiệt, có thể nói là cả biển người, ở sảnh doanh nghiệp bốn bề là màn hình tivi rồi máy vi tính, mọi người xếp hàng dùng thẻ tài khoản tiền hành giao dịch. Vì sau lưng có người đang đợi, chiếm dụng một vị trí quá lâu cũng ngại, nên người giao dịch chưa xong tự giác dừng lại, ra phía sau tiếp tục xếp hàng. Mà xếp hàng giao dịch cũng lúng túng lắm, Vì người phía sau nhìn thấy hết màn hình giao dịch phía trước, thậm chí thấy luôn số tiền trên tài khoản. Nếu chỉ vài nghìn còn đỡ, chứ vị nào có vài chục vạn nằm trong đó thì có vài cái đầu trả lịch sự nhìn chầm chầm xem anh đang giao dịch gì. Triệu Thanh thấy khoản tiền lớn như thế vào tài khoản thì thất kinh. Hắn phụ trách toàn bộ tài chính của Trình Nhiên, biết dựa vào mỗi thiên hành đạo quán không thể có số tiền này. Nghe Trình Nhiên nói là đi. vay Triệu Thanh lo lắm, cháu biết trường chứng khoán rất nguy hiểm không? Chú bỏ vào đó 5.000 tệ, tốn không ít thời gian tinh lực đi nghiên cứu đủ các loại tham số kỹ thuật. Mặc dù sau đó lãi 3.000, nhưng nếu tính thời gian và công sức bỏ ra thì không xứng với kết quả. Bên cạnh chú cũng có không ít bạn bè người thân chơi chứng khoán, có lãi là số ít, phần đông kẹt tiền vào đó, tiền không được, lui không xong. Dùng tiền vay đầu tư chứng khoán là không sáng suốt đâu. Chính nhiên cũng là bất đắc dĩ, nếu không y tham gia từ lâu rồi, không thể giải thích được. Chỉ nói, cháu muốn thử ra sao. Triệu Thanh biết Trình Nhiên cứng đầu lắm, không nhiều lời nữa, vậy chú trông chừng cho. Đây là ưu điểm của Triệu Thanh. Hắn quan tâm nhưng không nhiều lời. Mấy chuyện này hắn không bao giờ đi nói cho cha mẹ Trình Nhiên biết, tránh gây ra lo lắng và bất tiện. Triệu Thanh chính là trợ thủ tốt nhất. Vì thế vào một ngày thứ hai rất bình thường của tháng 4, Trình Nhiên quyết định tham chiến, học theo cha. Y đặt tên cuộc chiến này là mượn gió đông hoặc là chiến tranh du kích. 1.700 vạn là quân đội của Y, đội quân này chia thành 4 đường. Trong lúc vô tình, cuốn vở đáng nhẽ dùng làm bài tập của Y viết chi chít sơ đồ tác chiến. Vì có vết xe đổ của trình tề, cho nên Trình Nhiên sau khi quyết định vay tiền tần tây chăn vùi đầu vào nghiên cứu dữ liệu, không bỏ qua dù con số nhỏ nhất. Y cần phải chắc chắn vào việc mình sắp làm không bị biến cố bên ngoài, ví như sự tham gia của Y làm ảnh hưởng. Mất 5 ngày sưu tập tin tức, Trình Nhiên mới quyết định. Khoa kỹ nghi an, khi giá ở mức 12.5 dần từng bước mua 5.000 cổ phiếu. Cổ phần quảng tín, ở quãng thời gian này, và quãng thời gian này. Mua vào 30 vạn cổ phiếu. Địa ốc Hồ Sơn, mua 20 vạn cổ phiếu. Sau khi tin nhắn gửi tới, Triệu Thanh chấp hành một cách nghiêm túc nhất. Những tính toán thời gian qua của Trình, nhưng chủ yếu là để chắc chắn sự gia nhập của mình không khiến dòng chảy ngầm làm ảnh hưởng tới xu thế mà y biết. Dòng chảy ngầm này là gì? Đó là số nhà cái ẩn dưới thị trường Bọn họ thường tiền thành thao tác một quãng thời gian dài Quá trình này có khi chuẩn bị tới 1-2 năm Bởi thế bọn họ sẽ làm mọi việc để đảm bảo thắng lợi chắc chắn Phải tìm ra dấu vết vận động phía sau Xác nhận có tồn tại những nhà cái đó không Bọn họ chính là những chiếc tàu lớn trên vùng biển này Tàu càng lớn càng khó quay đầu Phương hướng đã định ra là phải đi theo đó mà tiến Chính là thứ trình nhiên tìm kiếm và ý tìm được vài con thuyền như thế. So với những nhà cái phải hấp nạp vô số tin tức nội bộ, hoạch định chiến lược cần vô số thông tin, bao gồm cả kích thích chính sách chính phủ. Những thứ này không phải điều Trình Nhiên có thể làm được trong thời gian ngắn, càng không phải chuyển sức một người có thể làm thành. Vì thế, Trình Nhiên cũng tính là con hamster tham gia nhặt mót y âm thầm tham gia vào cổ phiếu mà nhà cái khống chế, theo nhà cái để kiếm lợi. Vì giao dịch lượng cổ phiếu lớn phải trình báo, Hơn nữa, chi phí mua vào trong thời gian ngắn rất cao, khả năng bước dây động rừng. Thế nên trình nhiên phải tính toán sao cho khoản tài chính của y gia nhập không gây ra dao động gì, vì thế phải chia quân ra đánh du kích. 1.700 vạn ở thị trường chứng khoán không nhiều, lại chia ra làm 4 tin tức có lẻn vào trong cũng không khiến nhà cái nhìn ra. Dù một số cao thủ phát hiện, cũng chỉ cho rằng nội bộ tiết lộ, vừa vào tác vừa chửi mấy con sâu làm dầu nồi canh, vừa tiếp tục thao tác theo chiến lược. Chuyện này khó tránh, thương nhân tài chính không thể đắc tội với quản lý cấp cao, càng không thể thay đổi sách lược. Lần này trình nhiên rất miễn cưỡng, cái thứ chứng khoán này, báo y đầu tư dài hạn còn được, chứ mạo hiểm đầu cơ như thế này là điều y luôn muốn tránh. Không phải là con đường y muốn đi, cuộc đời nhiều lúc không cho anh lựa chọn. Nếu chẳng phải phía trình tê xảy ra chuyện, nếu không phải biết người khương gia đang âm thầm nhắm vào mình, y cũng không lựa chọn con đường này. Hơn nữa còn phải vay tiền từ Tần Tây Trăn. Tiếp theo đó mỗi ngày giao dịch, Triệu Thanh đều gọi điện báo cáo cho Trình Nhiên vào buổi tối, cùng gửi bảng biểu qua thư, Trình Nhiên theo sát từng bước. Điều này khiến Trình Nhiên thi xong cùng Trương Bình đi ra ngoài tản bộ, tâm tư vẫn còn nhảy nhót cùng một loạt con số ở trường chứng khoán. Gần đây thập trung tiến hành một loạt kỳ thi trắc nghiệm, hôm nay thi môn vật lý, tâm tư Trình Nhiên chia đôi ngả. Trương Bình nói vài câu không thấy Trình Nhiên phản ứng gì, Nhận ra y để hồn vía ở đâu rồi, cho rằng trình nhiên thi không tốt nên tâm trạng bất an, không quấy dậy. Suốt cả đường đi mọi người chỉ thảo luận đề thi, đối chiếu nhau đáp án, tới cửa lối đi. Khương Hồng Thượng đang được mấy người bạn hỏi giải đề thì hai người trình nhiên đi tới, từ xa tô hồng đậu đã vẫy tay gọi. Vì hay đi cùng trình nhiên, Trương Bình cũng quen biết tô hồng đậu và Mã Khả, ân cần hỏi mọi người thi thế nào. Mã Khả lắc đầu, tôi sợ đề cường độ điện trường sai rồi. Tôi tính ra 10 Jun, nhưng Hồng Thược nói là 12 Jun. Trương Bình mặt biến sắc, kết quả của tôi có 8 Jun thôi. Vậy thì chắc chắn là cậu bỏ qua lực ma sát trong đường ống rồi. Mọi người tranh luận sôi nổi, nói ra vấn đề của mình, lại nghe Khương Hồng Thược giải thích. Khương Hồng Thược ngọt nhạt, ai đó chắc chắn là thi tốt lắm, cho nên chẳng thèm đối chiếu đáp án. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 525, cùng đi xuống Mọi người quay sang nhìn Trình Nhiên, không nhịn được cười, thừa biết ai đó mà Khương Hồng Thược nói là ai, dù thần kinh có thổ. Tới đâu, cũng nhận ra gần đây giữa Trình Nhiên và Khương Hồng Thược có vấn đề, nhưng mà muốn thăm dò được từ miệng Khương Hồng Thược gần như không thể. Giờ nghe giọng điệu của Khương Hồng Thược, cả hai cười trộm đồng thời tai dựng lên như tai thỏ. Bình thường Khương Hồng Thược không để lộ ra sơ hở, nhưng mỗi lần đối diện với Trình Nhiên lại không bình thường được. Trình Nhiên thậm chí còn chẳng nghe thấy bọn họ nói cái gì, cảm giác Trương Bình ở bên cạnh đứng lại nên cũng đứng lại theo. Lúc đang thi chợt phát hiện ra vấn đề, nãy giờ nghĩ ra rồi, cần phải gọi điện cho Triệu Thanh điều chỉnh sách lược, nếu không sẽ có vấn đề lớn. Vừa rồi xung quanh ồn ào. Bây giờ yên tĩnh lại, tưởng là bọn họ đã thảo luận xong Trình Nhiên gật đầu với đám Khương Hồng Thược một cái rồi đi Trương Bình thấy Trình Nhiên cứ như thế mà bỏ đi thì ngạc nhiên lắm Nghĩ một chút rồi đuổi theo Phía bên này đều trầm mặc Tô Hồng Đậu kiếm cớ hoàn hoãn Chắc là là cậu ấy biết làm sai rồi Nên tâm tình đối chiếu kết quả cũng không có Mọi người ồ một cái rồi giải tán Tô Hồng Đậu và Mã Khả liếc nhìn Khương Hồng Thược Cô đứng yên tại chỗ Ánh mắt không tiêu điểm Cô gái luôn mạnh mẽ không ngờ khiến người ta sinh vài phần thương xót. Hai người này cãi nhau to rồi. Một số bài thi được giáo viên chấm xuyên đêm, ngày hôm sau phát ra. Buổi chiều hôm đó, Trương Ngư ôm một chồng bài thi tranh thủ hết tiết vật lý đi vào lớp học. Đám học sinh vốn đang định ùa ra ngoài chơi, thấy Trương Ngư một cái liền thở ngắn than dài, tiêu nghỉu về chỗ. Hiểu Lâm cười bỏ, quan hệ hai bên vẻn vẹn là không còn đối nghịch gay gắt thôi, lớp số 5 vẫn chẳng ưa gì hắn. Thái độ chưng ngư cũng chẳng thay đổi Lạnh lùng nói Chỉ nghĩ tôi chơi Các em nghĩ là mình thì tốt lắm à Lần này điểm bình quân cả lớp không ra gì Các em mang về xem cho kỹ Kiểm điểm sai lầm Mai tôi sẽ giảng giải bài thi Cán sự tiếng Anh Lên phát bài thi đi Cứ như có vùng áp suất thấp kéo vào lớp vậy Bầu không khí u ám hẳn Vân Địch nhận bài thi thì nhíu mày Mọi người xem thầy ấy dùng bút đỏ Viết cả đống sau bài thi của tôi này Khả năng nghe mù mờ Lượng tự vựng lý giải kém, có thời gian ngây người không bằng nhớ thêm vài từ đơn. Giáo viên thập trung thường không nặng lời với học sinh, có sai sót gì chủ yếu để học sinh tự nhận ra cùng kiểm điểm, trong khi Trưng Ngư lại dùng lời lẽ gay gắt, còn cả châm biếm mỉa mai. Thế nên Vân Địch vừa hoảng sợ lại bất an, có phải Trưng Ngư bất mãn với tôi không? Nghe nói thế những người khác không do dự nữa, mở bài thi của mình ra, nhao nhao lên. Tôi cứ tưởng mỗi mình mình thôi, không dám nói. Tôi cũng có nữa. Giờ phát, tôi cũng bị này. Trình nhiên nhận bài, điểm số là 137 trên 150. Tiếng Anh vốn là điểm mạnh của y, lại không muốn cho chương ngư cơ hội bắt bẻ, nên làm bài rất chú tâm. Tưởng chương ngư không thể nói gì được mình, ai ngờ vẫn có hàng chữ đỏ làm bài văn không đủ số chữ, vội nội bài đi ăn cơ mà. Trừ điểm, khả năng nghe tốt, lượng từ đơn nhiều, đừng đắc ý, vận dụng ngữ pháp chưa chuẩn. Mời đầu một hai người còn ngại, sau mọi người đều đưa bài của mình cho mọi người xem, thế là cả lớp phát hiện, Trình Ngư đánh giá toàn bộ lớp. Có nữ sinh nào đó kêu lên đồ biến thái. Tiếp đó xếp hàng cụ thể trong lớp và cả khối được đưa ra, trình nhiên chỉ hai môn tiếng Anh và số học giữ được phong độ, môn khác đều không tốt, nên từ top 5 trong lớp tụt xuống top 10, phạm vi toàn khối từ vị trí 34 tụt một lẻo xuống 83. Nhìn thấy thứ hạng của Trình Nhiên Trương Bình như bị sét đánh, trải qua mấy giây bàng hoàng, hắn chất vấn, cậu thi kiểu gì thế hả? Không tiến lên cũng đành đi, vị trí top 30 phải giữ chắc được chứ, vậy mà tụt một lèn gần 50 bậc là thế nào? Đó, biết tôi lỗ lớn rồi không? Trình nhiên thấy thành tích mình tốt lắm rồi, thật sự là thế, gần đây gần như toàn bộ tâm trí của y đặt vào thị trường chứng khoán. Thậm chí đang làm bài thi còn vô tình vẽ biểu đồ chứng khoán lên giấy, phải làm lại. Thế thì làm sao mà thi tốt được, còn nghĩ rớt khỏi top 100 ấy. Không ngờ đứng ở vị trí 83, không khỏi khâm phục bản thân. Chuyện này tất nhiên chẳng thể nói ra, trình nhiên hỏi ngược lại, cậu lấy tôi ra đánh cược à? Trương Bình lường trình nhiên không thèm trả lời, còn đang phải lo tiền trả nợ đây này. Vốn trình nhiên tụt gần 50 bậc phải là chuyện gây chú ý lắm rồi, thế nhưng sau đó Khương Hồng thực từ vị trí số 1 tụt xuống vị trí thứ 10 mới thực sự là xét đánh giữa trời. Chấn động cả lớp Thập trung mỗi lần tổ chức thi thống nhất sẽ công bố bảng yếu tú Trên đó có ảnh và lý lịch vắn tắt của học sinh từ thứ nhất tới thứ 10 Của vũ học sinh khác Trước kia ảnh Khương Hồng Thược không ở vị trí đầu thì cũng là thứ hai Lần này ở vị trí cuối cùng Chu Húc vươn lên đứng thứ nhất Tin tức thành tích Khương Hồng Thược sa sút gây bàn tán không chỉ trong khối Vì cô không chỉ là danh nhân trong trường Vì hiệu ứng mỹ nữ luôn được chú ý Ngay cả học sinh nam nhất đều biết tên Thành tích có lên xuống là chuyện thường, top 3 bám nhau khá sát, thậm chí thứ tư thứ 5 không kém là bao. Nhưng mà xuống top 10 có thể nói là cú trượt dài rồi, mọi người đều thắc mắc, không biết chuyện gì làm thành tích của cô đi xuống như thế. Tất nhiên cũng có người khoái chí lắm, không cần lý do, ai bảo xinh đẹp, thành tích tốt như thế chứ. Lý do ghét đơn thuần nhất là vì thua kém. Không ít người tò mò muốn xem phản ứng của Khương Hồng Thược thế nào, tò mò có quan tâm có, mà hả hê cũng có. Tóm lại là người lẳng vàng ngoài hành lang lớp số 5 tăng vọt. Ngoài dữ liệu là không ai nhìn thấy chút khác lạ, nào từ Khương Hồng thuộc ít nhất từ bề ngoài không thấy. Cô hết giờ học vẫn cùng bạn bè đi dạo trong sân, giờ thể dục vẫn chơi cầu lông yêu thích, bóng hình khỏe khoắn linh động, tràn ngập hơi thở thanh xuân ấy vẫn xuất hiện khắp nơi. Nhưng chủ nhiệm lớp Tôn Huy không ngồi yên được nữa rồi Vừa có thành tích liền gọi Khương Hồng thực tới văn phòng trò chuyện một phen. Không biết nói gì, chỉ biết sau cuộc nói chuyện đó Khương Hồng thực về lớp với vẻ mặt không vui, khả năng Tôn Huy nặng lời rồi. Khó mà trách được, có lẽ trong chuyện này Tôn Huy là người choáng vàng nhất. Tiếp đó Tôn Huy lại gọi trình nhiên vào văn phòng, thật bất ngờ, trong khi ở lớp thì thầm với nhau đoán rằng trình nhiên chuyến này thảm rồi thì Tôn Huy nói chuyện rất có kỹ xảo. Đầu tiên ông hỏi chuyện gia đình, phải chăng có chuyện gì? Khi biết Trình Nhiên không bị ảnh hưởng bởi chuyện gì từ phía gia đình, Tôn Hủy mới chân thành nói, Trình Nhiên, thành tích nhất tích nhất thời lên xuống không sao cả, trạng thái có lúc tốt lúc xấu mà, nhưng chuyện học tập không tiến thì lùi, đây là thứ khảo nghiệm tâm trí của một người. Tâm trí vẫn còn, lần này tụt xuống, lần sau sẽ đi lên, nhưng nếu bình thường không chịu khó học tập nữa thì hỏng rồi. Còn nhờ những lời thầy nói với em lần trước chứ, đó là vì theo thầy quan sát ở trên lớp, Thấy em rất chững chạc, không trẻ con như bạn bè xung quanh, rất khá. Nhưng em làm tôi thất vọng quá, sự trưởng thành của em đâu rồi, khi đó em nói cuộc sống không nên bị an bài, mà là nên bước đi thật chắc chắn tạo ra, khi đó thầy nói gì, thầy nói sao không mau phấn chấn đuổi theo. Tôn Huy lắc đầu liên hồi, thế này gọi là đuổi theo sao, hai em giờ đang kéo nhau xuống đấy. Cả Trình nhiên và Khương Hồng Thược cùng lúc thành tích đi xuống như thế, không thể tránh khỏi làm người ta liên hệ tới quan hệ cả hai. Trình nhiên tình ngay lý gian, giải thích cũng không được, dù lý do là, gì, với tư cách học sinh, mình không đủ chú tâm là sai. Tôn Huy nói những lời này là có ý tốt, vì thế cúi đầu nói, em xin lỗi thầy. Em đừng xin lỗi miệng, mà em phải về suy nghĩ nghiêm túc. Tôn Huy phất tay, các em thực sự đấm một phát vào tim tôi đấy. Khi nói chuyện với Trình Nhiên và Khương Hồng Thược, Ông chuyên môn đợi lúc văn phòng không có ai cả. Sở dĩ nặng lời với Khương Hồng Thược, nhẹ nhàng với Trình Nhiên không phải vì phân biệt nam nữ. Ngược lại, ông cho rằng Trình Nhiên ở thế yếu hơn Khương Hồng Thược, là người bị liên lụy nên cảm thông hơn một chút. Nhưng ông nói mình đau lòng là sự thực. Vì thế Trình Nhiên rời văn phòng giáo viên, tâm trạng hết sức nặng nề. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 526 Chỉ biết phẫn nộ Kết quả điều tra của Triệu Thanh về EICQ không có gì bất ngờ. Đầu tư hâm thịnh thực sự tiếp xúc với phía bưu điện. Sử dụng kiến nghị mà trình nhiên đưa cho trình tề, giảm bớt áp lực tài chính. EICQ gần đây đang tăng tốc, áp sát cơ quan nhưng hiện giờ đó chỉ còn là chuyện nhỏ, rất nhỏ. Thời gian đã tiến vào tháng 5, cuối xuân đầu hạ. Trong căng tin ở nhà ăn số 8 thập trung, loa phát thanh trong góc truyền ra tin tức vì bị sóng điện làm nhiễu, cho nên có tiếng xèo xèo, mọi người vẫn nghe rõ ràng tin tức làm người ta như rơi vào nồi nước sôi. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ đứng đầu vào dạng sáng 2 giờ giờ Bắc Kinh, tấn công đại sứ quán của chúng ta ở Cộng Hòa Liên bang Nam Từ. Cả nhà ăn bị tiếng ồn ào nhấn chìm, phía khu phòng học cũng vang lên tiếng rầm rầm như sấm, đó là tiếng học sinh đập bàn ghế, các giáo viên vội vàng chạy tới các lớp duy trì trật tự. Ở trường đại học cách đó không xa, có vô số ga trải giường hoặc vải trắng treo ngoài cửa sổ, cả thành đô như sôi lên, mỗi góc đường lại có vài nhóm người đứng lại bàn tán, mặt mày đỏ gay kích động. Lãnh sự quán Mỹ ở thành đô tụ tập lượng lớn học sinh tụ tập tuần hành, bọn họ dùng gạch đá Bình mực, bất gì cái gì tìm được ném vào tòa nhà đó. Những cửa hiệu KFC và MC Donald bị phá tan tành khắp nơi là biểu ngữ. Học sinh thập trung cũng không ngoại lệ, tự phát dùng giấy trắng, dùng nhựa trong lấy bút viết lên đó lời phản đối, tất cả đều phẫn nộ. Sau trận oanh tạc vào rạng sáng ngày 8 tháng 5 đó, ngày mùng 10, thị trường chứng khoán mở cửa, chỉ số CSI 300 lao dốc. Quả tên lửa kia như bắn vào trong lòng mỗi người chơi cổ phiếu, Triệu Thanh ở sàn giao dịch chứng khoán liên tục gọi điện thoại cho Trình Nhiên, kế hoạch thì vẫn chấp hành. Khi Trình Nhiên gọi điện thoại cho Trình Tê thì nghe thấy hắn đang quát chia cho tôi mấy viên gạch. Té ra là hắn đang ở trước lãnh sự quán Mỹ. Đám học sinh thập trung cũng âm thầm lập kế hoạch biểu tình, vũ khí chuẩn bị cả rồi, nhưng bị giáo viên đề phòng trước phát hiện ngăn cản. Khuyên bảo mọi người học tập cho tốt, hóa bi thương thành sức mạnh, không cần dùng biện pháp cực đoan như vậy. Nhà trường khuyến khích học sinh viết thư cho chính phủ Mỹ, trường học sẽ giao cho cơ cấu ngoại giao, thế là có vô số áng hùng văn xuất hiện. Các thành phố lớn trong cả nước bùng phát các cuộc tuần hành phản đối. Tôn Huy ở trên lớp nhắc tới chuyện này, nhiều năm sau mọi người vẫn nhớ lời ông. Bất kể là do tình báo sai lầm, do hệ thống dẫn đường tên lửa gặp sự cố, hay đây là một âm mưu, chuyện đã rồi, chúng ta đều không thể làm gì được. Bởi vì chúng ta yếu hơn họ, Thời khắc đó cả lớp được một bài học khắc sâu vào tâm trí, vì yếu, nên phải phấn đấu. Ngay cả Du Hiểu ở Sơn Hải cũng gọi điện tới kích động nói, nghe nói Đại học Nhân dân chỉ có 900 người tham gia biểu tình, Đại học thành đô chúng. Ta có tới hơn 2.000 người tham gia, Đại học Nhân dân thật hèn nhát. Trình nhiên hỏi, mày biết cả chuyện này à? Biết chứ, anh họ tao học ở Bắc Kinh mà, nói với tao qua điện thoại. Nghe nói chính chủ tịch hội sinh viên của họ cầm loa đứng giữa sân trường quát. Nước Mỹ đã tấn công đại sứ quán của chúng ta rồi, mọi người còn ngồi yên ở đấy à? Du hiểu hậm hực nói, Nhất Trung ra thông báo cấm chỉ tham gia biểu tình rồi, nếu không bị kỷ luật. Còn mày thì sao, có đi không? Trường tao cũng cấm nốt, tao nhờ anh tao ném hộ mấy viên gạch. Chuyện này với Trình Nhiên thì đã là lịch sử, dù kích động thì y biết kết quả cũng thế, Tôn Huy nói đúng, Bất kể đây là cuộc tấn công có chủ ý hay không Hiện giờ đều không làm được gì Không muốn đi quá sâu vào đề tài này Trình nhiên chuyển hướng Ký túc xá cho công nhân viên chức đã đi vào giai đoạn hoàn thiện rồi đấy Năm sau sẽ điều chuyển lượng lớn nhân viên từ Sơn Hải lên thành đô Nhà mày khả năng cao cũng đi Mày đã chuẩn bị chưa Tao đang không biết thi vào đâu đây Định thử thi vào thập nhị chung Cậu tao làm ở tập đoàn hậu cần trường học Nói không chừng có thể giúp được Nói chung Mày đợi đấy giao lên đó chà đạp mày. Cả Dương Hạ cũng gọi điện tới, dặn Trình Nhiên không được ra đường tham gia tuần hành, đi về chú ý an toàn. Dương Hạ, bạn thấy mình có phải là kẻ thích gây sự không? Trình Nhiên đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, nếu nói trên đời này ai hiểu y nhất thì cô bạn Thanh Mai Trúc Mã này là một trong số đó. Đôi khi bản thân không nhìn ra được vấn đề của mình, nhưng Dương Hạ thì có. Trình Nhiên không thích chuyện phiền phức, Rốt cuộc y gây ra hết chuyện này tới chuyện khác, không chỉ khiến nhiều người có thành kiến, chính y cũng có chút nghi hoặc. Thế nên hôm nay thuận miệng hỏi ra, Dương Hạ ở đầu kia im lặng một lúc nhẹ nhàng nói, còn nhớ, chuyện lần trước tôn tiêu tới nhất trung diễn giảng không, hôm đó mình cũng rất tức giận, mình biết ông ta sai, ông ta đặt điều, nhưng mình không phản bác. Vì mình cân nhắc thiệt hơn, vì mình không đủ dũng khí, nhưng cậu thì có, vì thế cậu mới gặp nhiều phiền toái. Mặc dù hôm đó Trình Nhiên có nguyên do khác, nhưng he những lời này được an ủi nhiều, mà nghĩ lại thì cũng đúng mà. Quả nhiên là thanh mai trúc mã của mình. Chỉ là Dương Hạ không để ý đắc ý lâu, thoát cái đã dăn dạy, nhưng chỉ bằng dũng khí không giải quyết được gì hết. Có nghe mình nói không đấy hả? Đừng có ra đường tham gia mấy chuyện lộn xộn kia, nghe chưa? Trình Nhiên cười méo xẹo trong lòng vừa mới cảm động được một chút thì bị cô nàng bóp nát luôn rồi, được rồi. Lần này chắc chắn không có chuyện gì đâu, mình hứa. Trong khi thành đô sôi sùng sục, lãnh sự quán Mỹ bị cháy, không rõ là do sự cố hay cố tình, còn thị trường chứng khoán thì không khác gì gặp phải không khí lạnh. Chỉ cần mở các tạp chí tài chính kinh tế ra sẽ đều nhìn thấy nhà đầu tư và công ty chứng khoán sinh ra nguy cơ lòng tin về chứng khoán liên tục sụt giảm Khắp nơi bao phủ bầu không khí bi quan, Triệu Thanh lại lần nữa khuyên can trình nhiên, chúng ta dừng tay thôi, Số tiền đầu tư trước đó đã mất tới 1 phần ba rồi, giờ rút ra còn kịp. Trình nhiên, chú nói rồi mà, thị trường chứng khoán sợ nhất cái gì, không phải là không thấy được xu thế và năng lực phân tích không đủ. Những thứ đó có thể rèn luyện nâng cao, sợ nhất là sự kiện thiên nga đen không ai ngờ được thế này, bây giờ lòng tin của toàn bộ thị trường bị đà kích rồi. Sự kiện này chắc chắn ảnh hưởng tới quyết sách của nhà cái, thậm chí khiến họ mất lòng tin không chế giá cổ phiếu, khiến thị trường sụp đổ. Đây là thiên tai, căn bản không dự đoán được. Chỉ nhiên rất đồng ý với Triệu Thanh, đó là lý do y đầu tư đường dài, chứ không muốn đầu cơ cổ phiếu, tiếp tục đi, đây là thời điểm tốt. Chỉ nhiên, Triệu Thanh cuống rồi, chú cứ làm đi, nhà cái không rời đi đơn giản vậy đâu, thế nào họ cũng phải nâng giá lên một chút mới thoát thân chứ. Chúng ta là thuyền nhỏ dễ quay đầu, cháu không tham, nương theo họ kiếm chút lợi là được. Trình Nhiên không cách nào giải thích rõ cho Triệu Thanh, dứt khoát nói, theo đi. Triệu Thanh kiềm chế lắm mới không khuyên nhủ Trình Nhiên nữa, quay đi chấp hành. Khi gọi điện cho Triệu Thanh thì Trình Nhiên đang học hai tiết thể dục cuối cùng, ngồi trên khán đài của thao trường. dáng chiều xuyên qua lớp mây đen tạo thành cột sáng huyền ảo, bầy trời mây đen và cột sáng vàng đan xen, tựa hồ thiên đình đang có cuộc chiến long trời lở đất. Ở dưới đất, học sinh tụ tập tản mát ở từng góc thao trường, Những tiếng nói kích động chuyển đi xa. Ngoài từng bao trường học là thành phố đang dưới bầu không khí phẫn nộ dồn nén, đủ các loại biểu ngữ răng khắp nơi, dấu vết của các cuộc tuần hành lớn còn thấy trên đường. Nhiều người hô vang khẩu hiệu không uống coca, rồi sau đó mọi người nhận ra, làm thế không tác dụng gì cả. Có câu nói, tôi hủy diệt anh chẳng liên quan tới anh, đó là quyết định của tôi, anh không quyết định được vận mệnh của mình. Tôi đánh anh, không phải anh sai, vì tôi muốn anh chẳng làm gì thay đổi được vận mệnh. Bất kể là xâm phạm chủ quyền, nguy cơ Đài Loan, sự cố tàu ngân hà, va chạm máy bay, những người trải qua thời đại đó, những năm tháng đó đều rất phẫn nộ, nhưng chỉ có thể phẫn nộ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 527 Trường 527 còn quá nhỏ yếu dọc theo hai bên đường chạy quanh thao trường đào thạch lựu liễu xanh mơn mởn giao mùa xuân hạ khắp nơi là hoa đỏ lá xanh cảnh sắc đã đẹp lại thêm ánh sáng hoàng hôn thao trường rộng lớn cảng thêm tráng lệ trình nhiên lại ngồi ngây ra đó một mình tự như thi nhân suy ngẫm về cuộc đời ánh sáng trước mặt tối đi cô gái đó xuất hiện trước mặt trình nhiên cô hơi nghiêng đầu ánh mặt trời xuyên qua bên cạnh cô Phát họa đường nét uyển chuyển của thiếu nữ. Hai người nhìn nhau. Sự kiện đại sứ quán chúng tên lửa quá bất ngờ. Thời gian qua ngay cả trường học cũng bị ảnh hưởng của hoàn cảnh chung. Mọi người đều không có tâm trạng nói tới chuyện khác. Giọng Khương Hồng Thược truyền tới. Cậu nhìn cái gì thế? Chỉ nhiên đáp. Mình nhìn vùng biển trước mắt. Mình nhìn với được không? Ừ. Khương Hồng Thược ôm gối ngồi xuống bên cạnh y. Cô vừa mới chơi cầu lông xong. Vận động mạnh một hồi hai má đỏ ửng. Tuy người đẫm mồ hôi, nhưng không hề mang vị chua nặng mùi như đám con trai, ngược lại gió chiều thổi qua còn có mùi thơm nhàn nhạt truyền qua cánh mũi. Thầy Tôn nói đúng, chúng ta quá yếu so với họ. Lần này tới lượt trình nhiên ử một tiếng, y biết cô không chỉ đang nói tới sự kiện bắn nhầm vừa rồi, mà còn là chuyện của hai người, phải có đủ vốn liếng mới tham gia đấu tranh được, nếu không chỉ có thể tức giận một cách vô nghĩa. Không có thêm lời nào, cả hai ngồi đó mắt nhìn ra xa, Trong tiếng lá cây xào sạc, chuyện cãi nhau trước đó không còn đáng nhắc tới nữa rồi. Trương Ngư đi ở hành lang khu phòng học, từ trên cao nhìn thấy cảnh này dừng chân, ánh mắt phức tạp. Chốc lát sau trình nhiên hỏi, thành tích của bạn là sao vậy? Mình dừng lại, đợi cậu đấy. Khương Hồng Thược giọng nói tựa như tiếng gió nhẹ, trình nhiên sự người nhìn sang, y không lường trước được câu trả lời, nhất thời không biết là cảm động hay là làm sao nữa. Khương Hồng Thược lẩm bẩm mình biết làm thế thật ngốc. Nhưng mình ngốc mà. Thứ khó tiếp thụ nhất là ân tình mỹ nhân. Trình nhiên nổi nóng, này lừa ai thế hả? Nếu muốn đợi mình sao không rớt luôn xuống vị trí 40, 50 đi, tụt có. Chín hạng thôi thì ích gì chứ? Làm sao mà mình đuổi kịp ngay được? Mình biết làm sao, chỉ có làm thế mới không để lộ chứ? Mới có thể giải thích với Thầy Tôn là chỉ nhất thời sơ suất thôi. Khương Hồng Thược làm vẻ mặt vô tội, trình nhiên vẫn hung dữ. Lần sau không được làm chuyện vớ vẩn như vậy, rõ chưa? Khương Hồng thược thẻ lưỡi ra, biết rồi. Cả hai người tiếp tục nhìn về phía trước, trong con người soi bóng tịch dương cô lệ. Trình nhiên, ừ, thật tốt, ừ, thật đẹp. Buổi chiều năm 1999, hai người còn rất nhỏ bé, đối diện với cảnh trắng lệ phía trước. Cảm giác hoang mang không xác định được con đường phía trước phải đi thế nào. Con đường gập gành phía trước còn rất dài, nhưng cũng rất ngọt. Cảnh đô vẫn bao trùm trong bầu không khí giận dữ kích động, phong trào chống Mỹ lên tới đỉnh điểm, nhưng không có nghĩa cuộc sống chỉ xoay quanh việc đó. Giống như lúc này Trình Nhiên cầm trong tay một cái thẻ mới sản xuất, trên thẻ in chữ số ả dập 20 rất ngay ngắn. Đây chính là thẻ điện thoại trường học 201 mà công ty Phục Long đưa ra hai ngày trước đó, thời điểm không quá tốt, nhưng kế hoạch đã định ra từ đầu năm không thể dừng lại. Mỗi khi rảnh rỗi Trình Nhiên thích xem bản kế hoạch do cha mình đem về, Bộ phận kỹ thuật Phục Long có rất nhiều ý tưởng kế hoạch hay, thẻ điện thoại này là một trong số đó. Nghe nói là do phía Thiên Tân báo cáo quần thể học sinh không tiện gọi điện thoại, vì thế có người đưa ý tưởng thẻ trường học ra. Thực hiện công năng này không khó, chỉ cần điều chỉnh một số chương trình đầu vào thiết bị là được, quan trọng là Phục Long có thể thông qua đó mở ra thị trường học. Nay thẻ điện thoại đưa ra, các cơ cấu viễn thông không chỉ mua bộ chuyển mạch của Phục Long, còn đặt lượng lớn điện thoại lắp điện thoại công cộng trong trường học dùng thẻ IC. Tháng trước Trình Phi Dương bay đi khắp nơi là để thực hiện việc này. Trình Nhiên chợt nhớ lại, kiếp trước một lần đi trên phố, tình cơ thấy điện thoại công cộng treo trên tường ở con ngõ nhỏ, Y liền đi vào ngõ. Cái điện thoại đó đã bong gần hết lớp sơn ngoài, Y cầm điện thoại lên, nhưng bên trong không có âm thanh nào, nó hỏng rồi, hoặc bị ngắt rồi. Y biết vậy nhưng vẫn cứ làm, vì nó là thứ chứa đựng ký ức cả thời kỳ, Sau này gần như không thấy được nữa Còn bây giờ Điện thoại công cộng thẻ IC mới đang lục tục xuất hiện ở các thành phố Vẫn là thứ mới mẻ trong mắt mọi người Khi trường học khai giảng Rất nhiều học sinh mặc đồng phục quân huấn Xếp hàng đợi cắm thẻ vào điện thoại Báo bình an cho gia đình Cũng có rất nhiều đêm đông lạnh giá Tay che chắn gió lạnh Nhìn số tiền còn lại không nhiều trên thẻ Nói những lời ấm áp với cô gái bên kia Từng một thời cuộc sống rất chậm rãi Phải xếp hàng rất lâu mới đợi được người anh em phía trước quyến luyến cúp điện thoại rời đi, sau đó quay số, nghe được tiếng nói của người đối diện. Đó là lúc còn chưa có thú vui chui trong chăn ấm tán gẫu suốt đêm, trò chuyện video vẫn là thứ tồn tại trong bộ phim khoa học viễn tưởng. Một cuộc điện thoại vài phút có thể làm người ta yên tâm mấy ngày. Giờ nhìn cái thẻ do công ty Phục Long chế tác, trình nhiên hết sức kiêu ngạo. Cũng tới một số ngày, quãng thời gian này thành quá khứ, Di động sẽ tới với muôn nhà Thẻ điện thoại IC hoàn thành trách nhiệm lịch sử rút lui Người sinh sau có lẽ chưa từng nghe nói tới Tò mò hỏi vì sao Gọi một cuộc điện thoại Không quan trọng mà đứng đợi trong gió lạnh đến nửa tiếng à Có phải bị ngốc không? Không biết có người nhảy ra giống vào mặt Đó là thanh xuân của lão từ đấy Sau sự kiện đại sứ quán chúng tên lửa không lâu Khi mà thị trường chứng khoán vẫn ảm đạm Trình nhiên mượn tiền của tần Tây Trăn liên tục thua lỗ Trong hoàn cảnh ấy, Trình Nhiên không ngờ rằng gặp được một người quen, Lâm Lang, vị luật sư Hồng Kông. Khi nghe cha nói đối phương nhất định muốn gặp y, vẻ mặt Trình Nhiên rất cổ quái. Đúng thế, chính là vị luật sư trước kia đại biểu cho La Gia tới giao công hàm luật sư, muốn kiện bọn họ. Nhưng sau khi La Lẫm văn lộ những bức ảnh nóng dẫn tới loạt hệ quả xấu, dính líu vào đủ vụ kiện tục. La Nhạc rất có khả năng vì vấn đề hối lộ mà vào tù, La Gia đã suy bại. Đương nhiên lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Một số sản nghiệp trong tay vẫn đủ cho bọn họ sống dư giả, nhưng mà muốn quay về hàng ngũ phú hào top đầu thì khỏi mơ rồi. Vì sao? Những nhân vật mà la ra đắc tội không nhân cơ hội dẫm đạp họ không ra tay mới lạ. Lâm Lang là người thông minh, một số việc la ra làm qua tay ông ta, còn dây dưa thì ông ta khó thoát. Giới phú hào Hồng Kông truyền tay nhau, lần này la ra đột nhiên gặp họa không phải do vô duyên vô cớ, Mà là vì một công ty nội địa tên Phục Long Người la ra bây giờ mắc chứng hoang tưởng bị hại Gặp ai cũng nói bọn họ là nạn nhân Có người muốn dồn la ra vào cửa tử Đương nhiên công ty Phục Long là đối tượng bọn họ chỉa vào Nếu đơn thuần chỉ là như thế thì chẳng ai để ý đâu Chỉ cho rằng la ra thành chó dại cắn càn Thấy ai cũng muốn cắn một cái Người thông minh đều để ý chi tiết Mở đầu sự kiện này là những bức ảnh của La Lâm Vẫn Bị chụp ở nội địa Mà tin tức hắn bị cảnh sát bắt cũng từ nội địa phát ra. Một số người tin tức đặc biệt Linh Thông còn biết La Lẫm Văn trước đó theo đuổi một ca sĩ nội địa tên là Tần Tây chăn Còn Tần Tây chăn trước đó không lâu bị báo chí thân cận với La ra tung tin có dính líu tới phú hào nội địa là món đồ chơi của người ta. Tất cả những tin tức đó đều là manh mối. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com chương 528 Cả công lẫn tội Lâm lang nhân cơ hội thiên hạ đều đang chú ý tới sự kiện la ra để marketing bản thân. Kể chuyện mình tới công ty Phục Long đàm phán cứ như hành trình vào hang hổ, thể hiện khí phách không khuất phục của một luật sư. Ông tay đã dốc hết sức. Chỉ tiếc la ra tuy là kiêu hùng, nhưng đạo đức suy đổi, khiến dẫn tới kết cục thảm bại. Dù thế, ông ta biểu thị khâm phục sự độ lượng của cha con Trình Phi Dương khi đó. Ông ta muốn lấy sự kiện này làm bàn đạp, đương nhiên không thể bôi nhọ Trình Phi Dương, quan trọng hơn nữa. Ông ta là người chứng kiến thời khắc Trình Nhiên ấn F5 rồi bức ảnh kia xuất hiện, từ lúc đó trở đi, thế cục sụp đổ. Lâm lang vì cẩn thận và bản năng nhà nghề, Không hề nói xấu Phục Long và hai cha con kia dù chỉ một câu. Quả nhiên, hành vi của Lâm Lang nhanh chóng được một công ty của Hồng Kông nhìn chúng. Công ty này tên là Điện Tín Hoa Ký, nhà kinh doanh viễn thông đời thứ hai ở Hồng Kông. Hoa Ký tìm tới Lâm Lang cũng là xuất phát từ một tiền đề. Trước kia Điện Tín Hồng Kông đời thứ nhất độc chiếm 70% thị phần Hồng Kông. Chính phủ Hồng Kông vì tránh cục diện lũng đoạn, thay đổi cách cục này. Cũng có một nguyên nhân nữa. Người giàu nhất Hồng Kông là Lý Gia Thành cũng nhìn trúng thời cơ này, tiến quân vào sản nghiệp viễn thông, còn lấy liền 3 giấy phép kinh doanh. Cách cục viễn thông Hồng Kông tức thì biến đổi khó lường. Hoa Kỳ vốn cũng không nghĩ tới liên lạc với Phục Long, nhưng muốn đứng vững ở thị trường Hồng Kông, phải thể hiện được thành ý và thực lực. Muốn lập công đầu, trong vòng mấy tháng huy động 4.000 vạn đô la Hồng Kông, thành lập mạng lưới thương nghiệp tổng hợp. Bọn họ điều binh khiển tướng, tìm kiếm đối tác, Đầu tiên tìm tới Siemens, Alcatel, kết quả hai công ty lớn quốc tế này đưa ra thời gian hoàn thành hạng mục gấp đôi họ yêu cầu, giá lại còn cao. Vì đối phương điều tra được cục diện ở Hồng Kông, nên ra sức nâng giá, muốn ngoạm miếng thịt lớn của Hòa Ký. Đúng lúc này sự kiện la ra bộc phát khiến cao tầng điện tín Hòa Ký nhìn thấy cái tên Phục Long. Cho nên bọn họ tìm tới Lâm Lang, Lâm Lang khó quên nhất là được lý ra thành hỏi chi tiết tình hình. Lý Gia Thành là phú hào siêu cấp Ông ta có thể hợp tác với phú hào như La Gia Chứ muốn tiếp xúc với Lý Gia Thành Thì còn kém xa lắm Nên được Lý Gia Thành đích thân hỏi chuyện Đó là thời khắc huy hoàng nhất cuộc đời ông ta rồi Sau đó Lâm Lang được điện tín Hòa Ký nhìn chúng Thành một trong số thành viên quan trọng nhất Của đoàn đàm phán thương mại Hòa Ký Tới thành đồ Cho nên Trình Nhiên vừa mới tan học Bị gọi tới khách sạn gia nhập bữa tiệc chiêu đãi Của Phục Long Trên bữa tiệc Lâm lang cầm ly rượu tới, hết sức chân thành cũng ly nước hoa quả của trình nhiên, trình thiếu ra, chúng ta đúng là không đánh không quen. Có câu thương trường như chiến trường, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, khi đó tôi làm việc cho la ra, nếu có nói gì quá đáng, mong trình thiếu ra bỏ qua. Không phải khi đó mà là lúc này, ông đừng có mở miệng ra là trình thiếu ra, khép miệng lại trình thiếu ra được không, nghe phong kiến bỏ mẹ, tôi là thanh niên lớn lên dưới lá cờ đỏ đấy. Trình nhiên lòng chửi, miệng thì cười rụt rè, đại luật sư Lâm nói gì thế, khi đó tôi còn thắn phục trình độ của ông, làm gì có thủ oán, hôm nay uống ly này, chúng ta thành bạn. Lâm lang cũng chửi thầm trong lòng, nếu chẳng phải ông ta tận mắt chứng kiến trình nhiên ấn nút hủy diệt la ra, ông ta đã thực sự tin bộ dạng đơn thuần vô hại này rồi. Nên ông ta không tin trình nhiên rộng lượng bỏ qua như thế, chuyện của la ra là bọn họ tự chuốc lấy mà thôi. Ôi, tôi cũng chẳng giúp được bạn bè bao năm nhìn thấy họ như thế không đành lòng nhưng tôi thích kết giao bạn bè đặc biệt là anh hùng hao kiệt như khi đó thấy được sự bất phàm của tổng giám đốc trình và trình thiếu ra nên khi hòa ký tìm tới tôi hết sức tiến cử phục lòng ý tứ là tôi biết tôi sai rồi nhưng mà do có nỗi khổ trong lòng lần này lập công trục tội coi như chuyện cũ xí xóa nhé trình nhiên nghe sởn gai ốc trên đời này mặt dày quả nhiên là vô địch mà mặc dù tự nhận ra mặt mình cũng chẳng mỏng, so với đám luật sư này thì sao bằng được. Trình nhiên chạm ly với ông ta lần nữa, hết lời biểu thị hết thảy chuyện cũ bỏ qua, tiếp đó trong bữa tiệc mới được yên thân. Bên này trình nhiên nói chuyện với Lâm Lang, bên kia các phó tổng giám đốc của Hoa Kỳ bàn bạc ý hướng với người Phục Long. Kỳ thực tính ra thì cái hợp đồng giá trị 4.000 vạn này của Hoa Kỳ không quá cao, tính ra Phục Long cũng có danh lợi, nhưng quy mô không lớn, lại kẹt ở điều kiện phải hoàn thành trong 3 tháng. Thứ tới, phía Hồng Kông yêu cầu kỹ thuật cũng rất cao, điều này có nghĩa là Phục Long phải phái đi nhân viên kỹ thuật cốt cá nhất, đây là trận đánh khó, nhưng đồng thời nó mang tới cái gì? Đó là Phục Long mở ra thị trường Hồng Kông, là cơ hội chứng minh thực lực của mình, tuy Hồng Kông đã trở về rồi, nhưng trong tâm trí đa số người dân, coi đó là nước ngoài, cũng là nơi vượt trội hơn. Làm ra thành tích nơi đó về mặt danh tiếng có lợi gấp nhiều lần ở nội địa Chỉ cần phục long làm tốt đơn này Tương lai sẽ có được nhiều hợp đồng hơn nữa Còn về phía phú hào họ lý Đây chỉ là một phần trong sản nghiệp của họ Khả năng chưa để vào mắt Nhưng cảm giác đi sượt qua vai người khổng lồ như thế Khiến trình nhiên kích động Phong cách Trung Quốc là như thế Bất cứ làm cái gì Đàm phán thương mại Lo lót chạy trọt Tạ lỗi hay cảm ơn Cứ phải ăn trước đã Ấn tượng trong một bữa ăn một bữa ăn có thể định đoạt rất nhiều thứ. Bữa tiệc này vui vẻ thuận lợi, chuyện làm, ăn cơ bản cũng được xác định. Vì đảm bảo hạng mục này, Trình Phi Dương sai kỹ sư số 1 của Phục Long là trịnh kiếm phong đích thân dẫn đội tới Hồng Kông, đồng thời đưa ra hai mệnh lệnh nghiêm khắc, một là tranh thủ toàn bộ thời gian để làm việc, nhất định trong vòng 3 tháng phải kiến lập xong mạng lưới thương nghiệp. Điều này cần đoàn đội của hắn phải dùng toàn lực ứng phó, mỗi người mang theo giường hành quân chăn đệm đầy đủ, làm việc ngày đêm. Điều thứ hai quan sát các xí nghiệp Hồng Kông, tích lũy kinh nghiệm để mở rộng năng lực nghiệp vụ. Ăn xong về nhà, khi hai cha con ngâm chân, Trình Phi Dương cười lớn, đại luật sư Lâm lần đầu tiên tới còn mang theo đơn kiện. Muốn kiện chúng ta, nhiều người nói con gây họa rồi, kết quả là mở ra cơ hội tiến vào thị trường Hồng Kông, ha ha ha. Kết quả là cha không biết nên mắng hay nên khen con đây. Thế này đi! Để cha đánh vài cái, mai cha mua kem thưởng con, thế là có công tội đều chọn vẹn. Cha con say rồi đấy. Từ Lan phì cười, chồng cô có một đặc điểm, uống rượu mặt không đổi sắc, nhưng say một cái dễ nhận ra lắm, rõ ràng ạ. Trình nhiên gật đầu, cha uống say như vậy chứng tỏ rất vui. Này, sao không trả lời, kem ốc quế hẳn hoi nhé, không phải là thứ kem que rẻ tiền toàn đá đâu, đây chặt kem từ gốc tới ngọn, vỏ giòn giòn. Trình Phi Dương miêu tả, bộ dạng không đồng ý là sẽ lỗ, cha, cha ngâm chân xong rồi đi ngủ đi. Trình nhiên lau khô chân đem nước đi đổ, vốn còn lo liễu cao sẽ dở trò với Phục Long, định tìm cơ hội cảnh báo cha. Xem ra không cần rồi, tiếp tục thế này, kẻ run sợ sẽ là liễu cao mới đúng, y đợi ngày đó tới. Phía sau chuyển tới giọng nói cụ hứng của Trình Phi Dương với vợ, ai, thằng bé này càng lớn càng chẳng vui nữa. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tại. Thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 529, Hải Vương 1 Đợt áp thấp do sự kiện đại sứ quán gây ra vẫn còn tiếp tục. Hiện giờ bất kể là ở công ty Phục Long hay là thân thích mà từ Lan nghe ngóng được, đều thở ngắn than dài vì chứng khoán. Tiền thưởng cuối năm của Phục Long rất cao, có người cầm khoản tiền lớn trong tay. Bắt đầu thử đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhưng không ai ngoại lệ, lúc này đều than khóc trong nước mắt. Trình Nhiên thức xuyên đêm chuẩn bị một bài viết, sau đó thông qua mảng tài chính kinh tế của thông lãng đăng lên mạng. Hai ngày sau, Tần Tây Trăn không nhịn được gọi điện tới. Trình Nhiên, rốt cuộc cậu làm cái gì mà hứa trong thời gian ngắn cho tôi tỷ lệ lợi nhuận cao như thế, cậu không phạm pháp chứ? Trình Nhiên thấy bên tài trợ có quyền biết tình hình, trả lời là thị trường chứng khoán đó chị hai. A. Tiếp sau đó mấy giây tần tây chăn mới chấn kinh, cậu đem đầu tư chứng khoán à? Ôi lạy chúa, có cần kích động thế không? Cậu có biết sau khi tôi kiếm được nhiều tiền, cha tôi gọi tôi tới dặn dò thế nào không? Cha tôi bảo, đừng đầu tư vào thị trường chứng khoán, dù có mua nhà, mua xe đều được, chỉ có đừng mua chứng khoán, bảo tôi chuyên tâm vào sự nghiệp, đừng có bỏ gốc tìm ngọn. Trình nhiên gật gù, cha chị nói đúng lắm, tần tây chăn nghiến răng, Biết cha tôi nói đúng, vậy mà cậu làm cái gì, làm cái gì thế hả? Cô rất muốn mắng, sao cậu ngốc như thế? Tôi đang cảnh cáo cậu đó. Cuối cùng cô hít sau, từ từ thở ra, trình nhiên, bây giờ, thế nào rồi? Căn bản không cần tần tây chăn phải am hiểu thị trường chứng khoán, giờ khắp nơi than khóc cho thị trường chứng khoán trong nước. Trình nhiên hiểu tính cách của tần tây chăn quá mà, bây giờ mà vẫn còn giữ ngữ khí bình tĩnh, cẩn thận thăm dò. Không biết phải kìm nén khổ cỡ nào, hiện giờ đang lỗ. Ừm, lỗ nhiều không? Gần như là một câu bản năng, tần Tây chăn thấy giọng mình vừa rồi lên hơi cao, lại hít sau nén xuống, liên tục nhắc nhở bản thân. Ngàn vạn lần đừng giận, phải thục nữ, sau đó cô cầu khẩn, trình nhiên, chúng ta rút ra được không, lỗ thì cũng chấp nhận đi, tôi không trách cậu đâu. Trình nhiên hỏi, chị không muốn kiếm tiền nữa à? Tần tay chăn tức không nói lên lời, kiếm tiền cái quỷ gì nữa. Cứ thế này cả vốn cũng không biết thu hồi được về mấy đồng Cứ nghĩ tới đó là tiền mình vất vả kiếm được Bị Trình Nhiên đem phung phí như thế Thiếu điều rơi nước mắt Trình Nhiên không định giày vào cô Chị vào cơ quan đi Tôi cho chị xem bài viết này Tần Tây Trăn cúp điện thoại Nếu không phải phí điện thoại xuyên đại dương rất đắt Cô hận không thể cầm điện thoại suốt ngày Khuyên nhủ Trình Nhiên nghĩ lại Trình Nhiên mở cơ quan Gửi link bài viết cho Tần Tây Trăn Hiện giờ cơ quan vẫn chưa có tính năng truyền file mà gần như toàn bộ phần mềm nhắn tin tức thời đều có. Vì trình nhiên tối giản nó xuống chỉ còn đúng 2 tính năng, chat trực tiếp và gửi tin nhắn tới máy nhắn tin. Bài viết đó có tên là phiếm luận của tôi về cổ phiếu, đăng lên từ 2 ngày trước. Từ thông sau khi sát nhập với Hoa Uyên Thành Thông Lãng đã là trang thông tin tiếng Trung lớn nhất thế giới, lượng người truy cập lớn. Lại thêm tình hình thị trường chứng khoán hiện nay đang là điểm nóng. Mọi người gần như đọc ngấu nghiến tất cả những gì thấy được. Nên bài viết đã có vài vạn lượt xem hơn 300 lượt bình luận. Tác giả bài viết là Hải Vương. Bài viết đầu tiên chỉ ra quan hệ tương quan giữa thị trường chứng khoán của Mỹ và Trung Quốc. Cổ phiếu công nghệ Nasdaq của Mỹ đang đà phát triển cực thịnh, ngược lại thị trường chứng khoán trong nước trải qua thời gian dài sa sút như một đầm nước chết, không có chút dao động nào, đó là chuyện không bình thường. Sự chầm mặc đó chỉ có khả năng là đang tích lũy năng lượng ở tầng cấp sâu hơn. Không đơn giản bị sự kiện đại sứ quán vừa rồi ảnh hưởng, sự kiện đó tuy bất ngờ khiến chứng khoán giảm điểm mạnh, song nhìn bức tranh tổng thể hơn, nó không phải nguyên nhân. Quốc gia đã vài lần điều chỉnh sâu với thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, đó là nguyên nhân kiềm chế thị trường chứng khoán. Thế nhưng lãnh đạo quốc gia vào tháng 4 đã tới thăm sàn giao dịch Nasdaq, từng nói quan hệ giữa công nghệ và tài chính, cái nôi thành công và vận v Điều này có nghĩa là lãnh đạo hy vọng trong nước cũng có sản chứng khoán giống như thế. Vì thế quốc gia rất có khả năng thúc đẩy chính sách tương quan. Hải Vương cho rằng quốc gia sẽ chấn hưng thị trường chứng khoán sa sút hiện nay, sẽ thành lập sản giao dịch như Nasdaq. Như vậy sẽ có chính sách nâng đỡ, sẽ cải cách cơ chế phát hành chứng khoán, để các công ty có đường huy động vốn hợp pháp. Cuối cùng Hải Vương đưa ra kết luận thị trường chứng khoán sa sút chỉ là tạm thời, Quốc gia sẽ đưa ra hàng loạt chính sách nâng đỡ, tiến hành thử nghiệm thành lập sàn giao dịch Nasdaq Trung Quốc. Quả tên lửa bắn vào đại sứ quán vừa vặn bắn ra lịch sử, cơ cấu giám sát chứng khoán sẽ không bỏ mặc ngược lại càng tích cực, chủ động, kiên quyết, đưa ra chính sách mới thúc đẩy thị trường chứng khoán. Vì thế mọi người nên chuẩn bị thuyền bè, dương bùm lớn, là dũng sĩ phải tiến vào biển rộng cuộn sóng này. Tần Tây chăn xem hết bài viết, sau đó lại đọc bình luận. Lúc mới đọc bài viết có 380 bình luận, lúc đọc xong đã lên tới 432 rồi. Lúc này là giữa trưa trong nước, nhiều người trong cơ quan đơn vị pha ấm trà, xem tin tức chứng khoán, cho nên lượng đọc và bình luận tăng vọt. Xin hỏi vì sao anh khẳng định sẽ có chính sách nâng đỡ thị trường chứng khoán từ quốc vụ viện có phải là người trong nội bộ thể chế? Mong được chỉ điểm, nhưng kẻ lúc nào cũng ra vẻ mình biết tin nội bộ chỉ là đám hề thôi, cứ xem nhà bình luận chứng khoán là... Thủ đông cũng không dám nói chắc như vậy ở thời điểm này. Chẳng qua là thích nói ngọt thu hút chú ý ấy mà quả tên lửa đó bắn ra lịch sử. Tưởng lịch sử xuất hiện dễ dàng thế à. Mấy tháng trước có kẻ hô hào thời khắc lịch sử sắp tới. Kết quả là nước Mỹ cho quả tên lửa nhấn chìm luôn, toàn bọn lừa đảo. Tôi thấy cũng có khả năng, phân tích của Hải Vương hợp tình hợp lý. Xin hỏi cổ phiếu 30 của tôi có tiếp tục theo không? Thời buổi này cả chuyên gia chứng khoán cũng toàn bọn bốc phét. Mọi người gay gắt làm gì, rốt cuộc quyết định ở mỗi người, chơi chứng khoán mà suốt ngày nghe người khác thì chơi làm gì. Xem mất hơn 30 phút, Tần Tây Trăn gọi điện thoại tới, ở dưới bài viết đó cãi nhau buồn cười thật đấy, tác giả lấy tên Hải Vương, chắc mắc chứng ảo tượng nặng hả. Có điều phân tích cũng có trình độ lắm, trình nhiên, cậu xem bài viết này nên mới có lòng tin hả. Trình nhiên không nói lên lời, người trẻ tuổi làm việc cảm tính, đây là một bài học, Hợp đồng còn chưa ký mà đã dự trí trước. Dù có lý do mạnh mẽ đến đâu cũng không được, chúng ta theo đuổi sự nghiệp, đâu phải đám đầu cơ tài chính mà mạo hiểm như thế. Ở trong văn phòng cơ quan, Lâm Hiểu Tùng trò chuyện với Lý Minh Thạch, bọn họ đã biết chuyện liên chúng của trình tề xảy ra chuyện rồi. Vì danh tiếng nền tảng chơi game trực tuyến hàng đầu trong nước do sinh viên đại học sáng tạo nên được rất nhiều con mắt chú ý. Bây giờ chuyện liên chúng không có tiền chẳng biết làm sao truyền ra ngoài. Thế là nổ ra rất nhiều đồn thổi cùng bàn tán, nói lên chúng không làm ra lợi nhuận. Nói liên chúng đàm phán nghiệp vụ với bưu điện thất bại, khẳng định liên chúng hết rồi, học sinh sáng nghiệp cuối cùng chỉ là trò cười. Đã có công ty chuyên mua đi bán lợi chuẩn bị tiến vào, muốn nhân cơ hội trình tề không chịu nổi dây vò, ra giá thấp nhất mua lại lên chúng. Nội bộ cơ quan biết tin này cũng có chút, ảnh hưởng. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí truyện đọc việt.com. Chương 530, Hải Vương 2. Lý Minh Thạch nheo mắt, hắn khá hiểu người bạn này, anh đang ám chỉ cả Trình Nhiên à. Lâm Hiểu Tùng lấy giọng điệu nhìn thấu thế sự nói, giám đốc Tiểu Trình có tư duy nhanh nhạy, lối suy nghĩ không bị ràng buộc bởi quy tắc thông thường, nhưng cũng có nhược điểm. Quá lý tưởng hóa thích làm lớn, cứ như việc gì cũng sẽ đúng như ý muốn của cậu ấy. Tôi mong chuyện của Trình Tề cho cậu ấy một bài học, tuổi trẻ có tinh thần dám nghĩ làm, nhưng phải học cách phanh xe, nếu không lao đầu xuống dốc. Kỳ thực đây cũng là chuyện tốt, chuyên tâm phát triển cơ quan là tốt rồi, lượng người dùng của chúng ta đang không ngừng tăng trưởng, phải biết chọn lựa. Nếu liên chúng bán được với giá tốt, chúng ta cũng dư giả được đôi phần. Lâm Hiểu Tùng lắc đầu, Nhưng chiến lược định ra ngay từ đầu của chúng ta thì cơ quan và liên chúng tới thời điểm thích hợp sẽ tạo thành liên minh hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Hiểu Tùng không tán đồng, anh nghĩ tới thời điểm này cậu ấy còn có thể kéo cả hai công ty cùng phát triển à? Tiền đâu ra? Xin cha cậu ấy chắc. Anh chưa hiểu trình nhiên rồi, đúng là cơ quan có dùng tài nguyên của Phục Long, nhưng đó chỉ là thuận tiện thôi. Không phải cậu ấy dựa dẫm vào Phục Long, kể cả không có Phục Long thì chúng ta vẫn có thể đi tới bước này. Nếu cậu ấy lý tưởng hóa thích thể hiện như anh nói thì đã không nhờ tới Phục Long để chứng minh mình có thể làm tất cả. Nhưng ngược lại, có ưu thế sẵn mà không dùng mới là biểu hiện không thành thục. Lý Minh Thạch tiếp xúc với Trình Nhiên nhiều hơn, tất nhiên hiểu rõ hơn, cậu ấy cơ bản luôn dựa vào chính mình. Được, tôi coi vay tiền của Phục Long không phải dựa dẫm mà là thuận tiện, vay đâu cũng thế. Nhưng cho dù có vay tiền của Phục Long thì duy trì được bao lâu, Lâm Hiểu Tùng cố chấp xong thực tế. Theo tốc độ phát triển này, chúng ta sẽ cần khoản tiền rất lớn đấy. Cậu ấy từ chối nhận 200 vạn hợp đồng sử dụng hình ảnh, tôi cứ cậu ấy có tài chính dư, thật sai lầm. Cậu ấy mà có tiền thì trình tề chẳng phải thế chấp cổ phần. Ai, khi đó tôi phải kiên quyết hơn mới đúng, 200 vạn, đủ giúp chúng ta duy trì một thời gian. Đồng tiền đúng là thứ làm khó anh hùng hảo hán. Lý Minh Thạch ngẫm nghĩ, hay là thể này, chúng ta viết một phần mềm công tác, Bán đi duy trì tạp. Lâm Hiểu Tùng tức tới bật cười. Đại ca ơi, một cái phần mềm tốt. Tôi đi tiếp thị rách miệng cũng chỉ bán được mười mấy tới mấy chục vạn. Cùng lắm duy trì được hai tháng. Thôi thì tạm dừng tuyển người. Phải xem tình hình đã. Vượt qua khó khăn này rồi hãng nói. Tần Tây chăn rốt cuộc không thuyết phục được trình nhiên dừng tay. Cô yêu cầu trình nhiên phải gửi cho cô toàn bộ thông tin về cổ phiếu đã mua vào. Dùng lời của cô mà nói. Dù có thua cũng phải thua rõ ràng. Đây là yêu cầu chính đáng, trước đó Trình Nhiên không gửi là vì không muốn quấy nhiễu cô sáng tác thôi, giờ Tần Tây Trăn muốn xem, y gửi hết sang. Tần Tây Trăn thông qua các mối quan hệ của mình, tìm người hỏi tình hình mấy loại cổ phiếu kia, đương nhiên chỉ nói là cô tùy tiện mua chơi thử thôi. Theo như lời của một tiền bối trong giới nghệ sĩ, có thâm niên chơi chứng khoán, nói là về mặt kỹ thuật thì mấy cổ phiếu này có giá trị nằm giữ. Nhưng nếu Tần Tây Trăn muốn kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn, Ông có nhiều cổ phiếu khác để tiến cử, thậm chí có thể giao tiền cho ông ta thao tác. Cô khéo léo từ chối, nói là mình chỉ tò mò chơi thử thôi, không định tham gia vào mảng này. Kỳ thực cô không muốn giao tiền cho người khác, để người khác kiếm tiền cho mình. Một mặt là nơm nớp lo sợ, mặt khác, nếu quả thực kiếm ra, tiền, người ta bằng vào cái gì tận tâm tận lực cho mình, há chẳng phải nợ người ta à. Tóm lại thắng hay thua đều thiệt cả. Chỉ có trình nhiên mới là ngoại lệ. Ngoài ra còn có giám đốc của công ty Địa Ốc là nhà tài trợ quảng cáo cho hoạt động cô tham gia lần trước cũng tích cực tiến cử cho Tần Tây Trăn một câu lạc bộ riêng tư. Trong đó toàn là người có tầm ảnh hưởng, tham gia vào đó sẽ biết rất nhiều tài nguyên chất lượng. Tần Tây Trăn biết đối phương muốn dựa mượn mình mở rộng quan hệ, cô cũng từ chối. Trừ thương vụ cần thiết ra, cô không thích mấy chuyện xã giao lắm. Cô còn hỏi cái nhìn của đối phương về bài viết của Hải Vương. Đối phương nói, trong giới này người như vậy không bao giờ thiếu, muốn kiểm nghiệm rất đơn giản, dự đoán đúng rồi mới tính mà. Nếu không tất cả đều là lời vô nghĩa, rất có khả năng là thế lực mang dụng tâm nào đó đang tạo thế không chừng. Bao nhiêu người đưa ra dự đoán như thế, thể nào chẳng có người dự đoán đúng, đúng hay sai đều không hề lạ. Tôi quen một người tên là Đặng Viễn, chẳng qua là đoán chúng xu thế vài cổ phiếu mà thôi, vậy mà thanh danh vàng dội. Thực tế người ta chỉ nhớ lần ông ta dự đoán đúng thôi, sai thì chả ai đem tuyên truyền mà, đoán mấy chục lần rồi cũng có lần chúng. Về cá nhân tôi không đánh giá cao bài viết này, thị trường trầm lắng quá lâu rồi, tất nhiên là sẽ tới lúc vọt lên. Ai chẳng biết là thế, chẳng qua là bao giờ, ha ha, nếu cô định đầu tư lâu dài, đợi 2-3 năm thế nào cũng lãi. Nghe ngóng nhiều phía, Tân Tây Trăn có đáp án mình muốn. Tóm lại những nhân vật có tiếng nói không quá để ý tới đúng sai của một bài viết, ai tự có dự đoán của mình, nhìn chung không đánh giá cao. Xong có tin tức tốt, vị tiền bối có thâm niên nói mấy cổ phiếu trình nhiên cầm của tiền cô đi mua có giá trị nắm giữ, khiến cô yên tâm phần nào, cùng lắm xác định tiền kẹt một. Thời gian, một hai năm nữa lấy về, lợi nhuận không xứng đáng thời gian công sức bỏ ra cũng được. Theo như tài liệu trình nhiên gửi cho cô, Cổ phiếu Đông Minh Châu hiện giờ là 1.25, nhưng khi Trình Yên mua vào là 10.8 tổng cộng mua 500 vạn, tính ra lỗ mấy chục vạn rồi. Ngoài ra còn có cổ phần Quảng Tín, mua vào 9.2, giờ chỉ còn 8.88, cũng mua 500 vạn, lỗ tới gần 50 vạn. Tần Tây Trăn thấy thật kích thích, nếu mà cô biết mấy hôm nay thôi Trình Yên tiếp tục ném vào mấy trăm vạn thì còn kích thích nữa. Cô ngoại trừ tới chơi với vợ chồng Margarita thì cơ bản là ru rú trong căn nhà đi thuê, không cách nào nắm được tin tức mới nhất. Với lại thời gian qua lo cho an nguy của toàn bộ gia sản ở Trung Quốc, chẳng có tâm tình đi đâu. Cho nên thường xuyên nhìn thấy mặc cái áo thun rộng thùng thình, che cả quần cọc, khoai trọn đôi chân nuột nà, làm người ta cảm tưởng cô chẳng mặc gì bên trong. Hoặc lo lắng đi qua đi lại, hoặc khoanh chân ngồi trước máy vi tính, vừa ăn khoai tây chiên... Vừa xem tin tức, cửa sổ có một chậu ngọc lan, đó là vật sống duy nhất tiếp xúc với cổ. Đến ngày 16 tháng 5, một tin tức chấn động Tần Tây Trăn. Quốc vụ viện đưa ra 6 chính sách thúc đẩy thị trường. Hải Vương đưa ra dự báo nhà nước sẽ có điều chỉnh chính sách. Hơn một tuần sau, chính sách xuất hiện. Tần Tây Trăn quay lại xem bài viết đó thì lượt đọc đã hơn 100 vạn, bình luận càng tới 2-3 vạn. Phía dưới toàn là Hải Vương quá siêu phàm hoặc Hải Vương là nhân viên nội bộ sao? Đại thần mau trả lời tôi, cổ phiếu 30 của tôi sẽ ra sao? Nhưng mà cao hứng sớm quá rồi, tần Tây chăn chứng kiến một màn dở khóc dở cười. Ngày 17 tháng 5, lượng giao dịch xuống đáy, đạt 1.074 điểm. Một nửa số cổ phiếu niêm yết tiếp tục đi xuống, ngày 18 cũng không khác gì, thậm chí còn thảm hơn, gần như toàn bộ đi xuống. Lượt đọc bài viết tăng lên 130 vạn, bình luận 5 vạn, Hải Vương bị, chỉ mắng thê thảm, nhất là những người mua vào ngày 16 càng dùng từ ngữ không chấp nhận nổi. Tới ngày 19 tháng 5, đột nhiên giá thị trường đi lên, lượng giao dịch thành công tăng vọt, từ năm ngoái tới giờ chưa từng có, làm dân chơi cổ phiếu rè dặt như đi trên băng mỏng. Một số người thầm nghĩ, hồi được ít máu rồi, vội vàng xẻo thịt bỏ chạy. Không ai chửi Hải Vương nữa, người ta còn bận xếp hàng thao tác kìa, rảnh đâu mà quan tâm.